tiểu cô nương kia coi như là rất sợ sệt mà không nhúc nhích co có quắp lại nơi đó. Đại nhân, đây chỉ là một đứa nhỏ bình thường." Hàn Mai sợ hãi rột rè lên trước nói, "Câm miệng, đừng có nói nhảm." Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, "Lúc tiểu gia cùng tiểu muội muội nói chuyện, ngươi dám chó miệng vào sao?" Hàn Mai bị Lâm Phàm quát mắng một tiếng, cả người run rẩy một phen, không dám nói thêm câu nào. Tiểu cô nương kia nhìn thấy Hàn Mai bị Lâm Phàm quát mắng,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 Lâm Phàm không muốn mang theo bọn hắn, dù sao tu vi của bọn họ không quá cao, gặp phải phiền toái lớn, Lâm Phàm cũng sợ không chăm sóc được. Đám Sa Độc Long liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng gật gật đầu. Sau khi bọn Sa Độc Long mang theo kiều U Linh rời đi, Lâm Phàm tiếp tục lên đường. Lúc này, gà con ở bên bảo vai của Lâm Phàm đột nhiên đứng lên, rên rên vỗ cánh. "Sao? Gà con?" Lâm Phàm nhìn gà con dị dạng, cũng có chút tò mò hỏi.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 Lâm Phạm đem cái thủy chi quy tắc này Cô động bên trong cánh tay trái Sức mạnh cánh tay trái nhất thời mạnh mẽ thêm một tiếng Lâm Phạm ngồi khoanh chân Gà con hiện tại Chính là đang hấp thụ địa tâm hỏa diễm Tự mình cũng không có chuyện gì Vậy liền bắt đầu cô động sợi quy tắc thứ hai Cô động hỏa chi quy tắc Đinh Hỏa chi quy tắc độ hoàn thành một phần trăm Lâm Phạm trầm tư cô động trong một sát na Liền phát hiện tốc độ cô động Đột nhiên tăng nhanh không ít Đây chính là nguyên nhân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 Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cạo Thế Chi Vương, tập số 57 Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn à, Bạn nào mà có là hội viên rồi thì thử chat thêm một cái mình xem cái biểu tượng huy hiểm như nào nhé Ok, xin mời mọi người vào nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương, tầng 57. Huyết xác các âm u. Tầng 12 huyết xác các đang di động ở trong thiên địa. Lúc này tầng 12, các chủ huyết xác các đang nằm tại chỗ. khi thức bên trong áo bào đen lập lé máu chảy bốn phía ngưng tụ thành một đoàn dài. Ầm một tiếng, bên trong huyết sắc đang ngưng tụ một cánh cửa nửa hư nửa thực, trong chớp mắt tan thành bên khói. Thất bại, huyết giới Bóng người ẩn giấu ở trên dưới áo bào đen, giọng nói âm tính, không biết là nam hay là nữ. Là ai? Đi ra! Đúng lúc này, người áo đen đột nhiên hướng về bên trong hư không, gầm lên một tiếng. Thanh âm kia mặc dù không lớn, thế nhưng trong đó phản phất như ẩn chứa lực lượng nào đó có thể khiến cho người trong hư không, không có chỗ che thân. Các chủ huyết sát các, không hổ là người mạnh nhất các đời này vào lúc này có một mảnh bóng mờ xuất hiện Ở bên trong tầng 12 huyết sát cát Mặc dù không thấy rõ mặt Nhưng hơi thở kia Quả đã làm cho người ta kinh ngạc Ngươi là ai? Huyết sát cát cát chủ Nhìn chăm chú đối phương Trong lòng cũng hơi khiếp sợ Bởi vì luồng hơi thở này rất mạnh Ta là người như thế nào Đều không quan trọng Nhưng ta biết người đang tìm kiếm biện pháp tiến vào huyết giới Mà ta vừa vặn biết cách làm thế nào tiến vào huyết giới Bóng ảnh mờ mịt kia Lạnh nhạt nói, phảng phất như là đang dẫn dụ đối phương. Huyết sát các các chủ nghe lời nói này, nhất thời chầm mặt lại. Sau đó nhìn thẳng và đạo bóng người hư nguyễn kia, nói. Người muốn thế nào? Không có gì. Ta có thể đem biện pháp tiến vào huyết giới nói cho người. Mà người chỉ cần giúp ta hoàn thành một chuyện. Âm thanh bóng ảnh rất là âm trầm, dẫn như là từ cửu u vậy. Để cho nó có cảm giác không rết mà run <cười> Chỉ có người khác cầu huyết sát các làm việc. Còn chưa bao giờ có chuyện huyết sát các cầu người làm việc Giả thần giả quỷ Đi ra cho ta Huyết sát các các chủ Nhất thời vung ống tay áo lên Hư không liền vạn vẹo bạo phát ra từng trận tiếng sấm nổ Ngươi mặc dù dung hợp tu vi Của các đời huyết sát các các chủ Thế nhưng lại không giết chết được ta Cuộc giao dịch này đối với ngươi mà nói Dễ như ăn cháo Mà ngươi lại có thể nhận được biện pháp tiến vào huyết giới Để ngươi tìm được bản nguyên Bóng mờ ở bên trong hư không vặn vẹo kia Vẫn tồn tại như cũ phảng phất cái hư không vặn vẹo này Không hề ảnh hưởng tới bản thân lắm Huyết sát các các chủ Nhìn tất cả những thứ này Giao dịch gì? <cười> Giao dịch rất đơn giản Thánh Tông Yến Tông chủ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão tụ tập trong đại điện Trên khuôn mặt mỗi người đều dị thường nghiêm nghỉ Các vị sư đệ Gần đây từ đây sâu xa có đạo âm thanh luôn cuốn quanh ở bên tai ta Để cho ta tâm thần không yên Yến Tông Chủ nhìn mọi người nói Tông Chủ Sư Huynh Làm sao có khả năng Vô nhai cả kinh Có chút không dám tin tưởng Tu vi sâu Cảm ứng đồ vật Chính được càng mẫn cảm Mà để Tông Chủ Sư Huynh tâm thần không yên Hiển nhiên là đại sự Yến Tông Chủ nhìn các sư đệ Cuối cùng gật gật đầu Một tay rỗi ra chỉ vào bầu trời Đến từ nơi đó Mọi người nghe nói Nhất thời sắc mặt đại biến Làm sao có khả năng Yến Tông Chủ nhìn mọi người Sau đó lắc lắc đầu Không có gì là không thể Hôm nay triệu tập các người chính là để nói rõ chuyện này Chuyện chí tôn phách thiên địa Vạn năm trước không hề đơn giản như vậy Truyền thừa mà tổ tiên để lại Cũng không đơn giản như vậy Tuy còn không rõ ràng lắm Là sự tình đến cùng ra sau Thế nhưng đây cũng là một cái cảnh báo cho chúng ta Vô nhai chúng thấy thượng trưởng lão liếc nhau một cái Cuối cùng gật gật đầu Tiếp tục chăm chu lắng nghe Huyền hoàng giới rất lớn Tuy nói bị chia ra làm hai Nhưng như cũ Vẫn là rất lớn Coi như là đông linh châu Mỗi một ngày Mỗi một chỗ Đều có giết chết chóc tồn tại Cao nhân ẩn sĩ không phải số ít Ma đầu vạn cổ đến không xuề mỗi ngày đều có tông môn quật khởi, cũng có tông môn suy nhược, nhược nhục cường thịnh, người thắng làm vua, đó cũng là chính đồng đình chồng. tiên linh tông, một cái tông môn cường đại, tất cả tông môn này đều là nữ tử. một tông môn chỉ có nữ tử mà có thể trở thành bá chủ, đó là không dễ cỡ nào. nhưng ngày hôm nay, tiên linh tông gặp phải thời khắc nguy hiểm nhất trong lịch sử, một đầu ma đầu loại bỏ phong ấn. Giết tới tiên linh tông Ma đầu này đã từng bị tiền bối tiên linh tông Cùng những tông môn khác liên hợp lẫn nhau Đem đầu ma đầu này phong ấn Nhưng không biết vì sao Ma đầu này tu vi tăng mạnh Trực tiếp thoát ra khỏi phong ấn Từ trong đó đi ra Ma đầu kia đối với tiên linh tông thực sự phẫn nộ Bởi vậy không có chút do dự Sau khi phá ra khỏi phong ấn liền chạy thẳng tới Vân tiêu Mục tiêu đầu tiên chính là tiên linh tông <cười> Liên tiên Đồ đê tiện này ở đâu Nhanh màu ra đình nhận được cái chết Ở bầu trời tiên linh tông Một người trôi nổi trong hư không Người đó có da rẻ khô cạn Hai mắt đỏ như máu Giống như là ma đầu vạn cổ Ma đầu Nhục mạ tổ tiên ta Để lão thần đánh ngươi một lần Tiên đình tông tiến vào tình trạng báo động Một tên thái thượng trưởng lão Thấy ma đầu kia nhục mạ tổ tiên Thì oán giận vạn phần lao thẳng tới chấm giết Tông chủ Tiên Ninh Tông cùng mọi người Cũng không biết đã lai lịch của tên ma đầu này Thế nhưng trước cái ma khí vô biên kia Khiến lòng người sinh ra tâm ý sợ hãi Tông chủ Tên này là ai Một tên Thái Thượng trưởng lão mở miệng hỏi Không biết Tông chủ Tiên Ninh Tông lắc đầu nói ra Đối với ma đầu trước mắt kia Rất là xa lạ Lại không biết người này có lai lịch gì hừ Điếc không sợ súng Ma đầu này nhìn một người kéo tới Rất là xem thường hư lạnh một tiếng thào thiên mà khí đem chọn phiến hư không nhuộm đậm một quyền liền từ trên trời giáng xuống bên trong quyền kia bao hàm vô biên mà khí thái thượng trường lão lao tới mắt liền thấy cu đấm từ trên trời giáng xuống thì sức mạnh từng sợi quy tắc bay lượn đầy hư không cũng ngưng tụ đầy đủ đột nhiên đánh mạnh về phía một quyền ở trên trời giáng xuống quanh một tiếng thiên địa rúng động một đánh hào quang trần gặp toàn bộ bên trong hư không phốc một tiếng mà ngay tại lúc này Bóng người Thái thượng trưởng lão đột nhiên từ hư không rơi xuống, một ngụm máu tươi phun khắp hư không. Sư muội Tiên Linh tông chủ thấy cảnh này, sắc mặt quấn đến Làm sao có khả năng này chứ? Sư muội chính là cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, cường giả ngưng tụ 6 cái sợ quy tắc, làm sao có khả năng bị viễn viện một đòn đánh cho thảm như vậy? <cười> không đã nổi một đòn, thực sự là không đã đổi một đòn. Tiên Linh tông Diêm La ta hôm nay muốn tiêu diệt tiên linh tông các người diêm la người bật lên trời gào thét phát tiết thống khổ trăm năm bị phong ấn tiên linh tông tông chủ và nghe đến danh hào này nhất thời biến sắc một mặt không dám tin tưởng ngươi là long diêm la ma đầu hai trăm năm trước bị tổ tiên ta phong ấn làm sao có khả năng ngươi còn chưa chết <cười> chết sao muốn cho long diêm la tạt chết thế gian này còn không có người có bản lãnh đó được lòng xem là cùng thiếu tiếng cười làm cho người ta sợ ái cực kỳ để thế nhân không chết mà run tông chủ tiên Ninh tông giờ khắc này sắc mặt đại biến một loại dự cảm xấu xông lên đầu nàng không nghĩ tới đối phương lại là cái ma đầu 200 năm trước mà các tông môn phải hợp lực mới phòng ấn được tiểu kê y phục này thế nào có phải có cảm giác rất là đẹp trai không lâm phàm thời khắc này nhìn tiểu kê rất là hài lòng hỏi y phục này là lâm phàm đặc biệt vì tiểu kê mà thiết kế Trang phục khổng long này mặc vào nhìn rất là thô bạo chắc lậu nha. Tiểu kê vung vàng ôm lấy đầu của Lâm Phạm. Không hề có một tiếng động kháng nghị. Vì kháng nghị thì có thể thế nào chứ? Giữa áp lực bá đạo của Lâm phàm thì tiểu kê cũng chỉ có thể đàng hoàng mà thần phục thôi. Ồ, trước kia có mặt khiến gặp trời. Có vẻ như là có chuyện gì đó. Tiểu kê, cơ hội biểu hiện của chúng ta đến rồi. Cơ hội không thể mất nha. Lúc này Lâm Phạm nhìn thấy hư không phía trước một mảnh đen kịt, ma khí ngập trời, làm cho tâm thần người ta không yên. Nhất thời lộ ra nụ cười mừng như điên. Đối với Lâm Phàm hiện tại mà nói, một là đánh ngã tất cả, nhận được sợi quy tắc; hai chính là đem cái tên gọi là gà thần song hiệp triệt để khai hỏa ra. Mà bây giờ càng là cơ hội đưa tới cửa, làm sao có thể không quý trọng chứ? Bát Hoang Lục Hợp, ta là Độc Tôn. Nếu không phải những tiểu tiện nhân các người năm đó thừa dịp để bản đế đang bế quan Thì làm sao có bản lĩnh đem bản đế chấn áp tới 200 năm long Diêm La nói ma khí ngập trời bao phủ toàn bộ tiên đình tông Bất quá Cũng may mà những tiểu tiện nhân các ngươi Lại đem bản đế phong ấn tại vạn ma cốc Mới có thể để cho công pháp trí cao của bản đế tu luyện tới cảnh giới tối cao Để tưởng thường các ngươi Bản đế sẽ đem toàn bộ bản nguyên trí âm của các người hấp thu tại đây Cùng bản đế hòa làm một thể Đây chính là vinh dự trí cao mà các người có được Hai <cười> trăm năm trước Long Diêm La là ma đầu vạn cổ Làm việc tản nhẫn Đem đồng linh châu quấy cho long trời lở đất Vô số tông môn bị diệt môn Cuối cùng Tiền linh tông Cùng những tông môn khác liên thủ thời dịp thời gian ma đầu này bế quan Bày xuống phong ấn Trấn áp ở vạn ma cốc Thế nhưng lại không ai biết rằng Bên trong cái gọi là vạn ma cốc kia lại ẩn chứa vô thượng ma khí. Đi qua 200 năm, Long Diêm La chẳng những không có chất đi mà lại hấp thu được những vô thượng ma khí đó. Đột nhiên phá cảnh đến cảnh giới cao hơn, thậm chí từ nơi sâu xa nào đó có người đang giúp hắn giúp hắn hấp thu vô biên ma khí càng nhanh hơn. Ma đầu chớ có làm cản. Tổ tiên ta có thể đem người trần áp thì chúng ta cũng có thể để người vạn kiếp bất phục. Lúc này một cô gái tiên linh tông nhìn thẳng hư không. Không có một tia sợ hãi nói. Long Diêm La cuồng tiếu. Ma trảo sắc bén nhảy dài nhỏ. Từ bên trong áo bào. Đèn rỗi ra. <cười> Thành nữ tiên linh tông thế này. Qua thực là vưu vật. Chỉ một cái. Chí âm khí này. đã vẹn vẹn là mỹ vị thơm ngọt rồi. Ngày hôm nay. Lên để ta đến sùng hạnh ngươi. Thành nữ tiền linh tông sắc mặt lạnh lẽo. Yên nhiên Người lui ra. Người không phải đối thủ của ma đầu kia. Tiền linh tông chủ. Cảnh giác nhìn chăm chú bảo hư không Ma đầu kia tu vi mênh mông như là biển E sợ tiên linh tông lần này gặp đại hạn rồi Chúng sự Đem phong ấn tiên linh đại trận bày xuống Tông chủ tiên linh tông nói ra Được Đám người thái thượng trường lão gật đầu long diêm là xem thường Nhìn một màn trước mắt <cười> Tiên linh đại trận Không biết tiến thủ Hôm nay bản đế liền để cho các người biết cái gì mới gọi là ma cao vạn trường u minh ma trảo trong chấp mắt, bên trong hư không, sau khi nói ma khí liền ngưng tụ thành ma trảo, từ trên trời giáng xuống, bên trên cái ma trảo kia có ma khí quấn quanh, dường như là muốn cắt rời hư không. Tiên linh đại trận, tông chủ Tiên linh tông cùng với thái thượng trưởng lão đột nhiên tăng khí tức lên dữ dội, đồng thời đem khí tức truyền vào một nơi sâu xa, nhất thời một tinh mang phóng thẳng lên trời, bóng ảnh vàng phất như là tiên nữ có thể tinh lọc tất cả tà ma trên thế gian. <cười> Diệt cho bản đế Oanh một tiếng Phía dưới một trào Vạn vật đều phá diệt Cái gọi là tiên linh đại trận kia Cũng tương tự Không ngừng bị phá hủy Phốc một tiếng Tông chủ trưởng lão Đệ tử tiên linh tông nhìn thấy cảnh này Trong lòng vô cùng cả kinh Các nàng không ý thế ma đầu đó lại mạnh đến như vậy Thành nữ tiên linh tông yên nhìn Thấy tình huống thời khắc này Tâm thần cũng kinh hãi Quát trói tay một tiếng Ma đầu Yên nhìn trở về mau người không phải đối thủ của tông chủ tiên linh tông ngã quắp ở trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi vội vàng hồ ban đầu kia thực lực rất sự quá mạnh ngay cả tiên linh đại trận đều không phải là đối thủ thì yên nhiên làm sao có thể là đối thủ chứ <cười> bản đế sẽ cố gắng chơi đùa với người long diêm la thiếu thánh nữ tiên linh tông lao tới cười lớn một tiếng nói từ lúc phá phong mà ra thì việc nghiền ép tiên linh tông là việc dễ dàng như là nghiền ép một con kiến nhỏ bé vậy Chẳng qua là nếu như chết nhanh quá Thì đúng là không có khoái cảm Chẳng bằng chậm rãi làm cho các nàng từ từ tuyệt vọng Rồi đến cuối cùng Mới hung hăng giàn vật Một vệt hào quang từ trên thân của Yên Nhiên Bốc phát ra Một chiêu kiếm đâm xuyên qua thân thể của Long Diệm La Yên Nhiên trong lòng vui vẻ Cho rằng đã đem ma đầu này đâm giết Nhưng trong chớp mắt sắc mặt liền đại biến <cười> Không tệ Không tệ Yên Nhiên trong nhà mắt lùi tới trong tông môn Cái trường kiếm trong tay vẫn còn cắm ở trong lồng ngực của Long Diệm La Long Diệm La đem trường kiếm rút ra, không hề có một tia máu tươi, phun ra, chấn nhẹ một cái, trường kiếm liền bị phá toái thành cho bụi, bay lả tả trong thiên địa. Long Diệm La ngửa mặt lên trời khét dài. Tiên Linh Tông chính là cái tông môn thứ nhất bản đế hủy diệt, dưới má uy của bản đế mà run rẩy đi. Tất cả mọi người trong Tiên Linh Tông cùng với chúng đại tử nội tâm run lên, một lồng hoàng sợ, sông thẳng lên đầu. Tông chủ chúng ta nên làm gì? Yên nhiên đã tung chủ dậy giữa hai lông mày một mảnh ưu sầu không biết nên làm thế nào cho phải. Tông chủ tiên linh tông giờ khắc này cũng không biết nên làm thế nào cho đúng. Sau khi nhìn một chút những cái khuôn mặt trắng bạch của các đệ tử, thì nội tâm cũng là một trận bấn đặc dĩ. Ha ha, cùng bản đế hòa làm một thể đi. Giờ khắc này long diêm la đột nhiên cười lớn một tiếng, một chà văng ra, một sức hút đột nhiên tràn khắp nơi ở trong trời đất. Một ít đệ tử tu vi thấp. Căn bản không có cách nào chống lại cố lực hút này Cả người cũng bắt đầu phiêu phù lơ lừng Tông chủ cứu mạng Sư tỷ cứu ta Thời khắc này các đứa đệ tử tiên linh tông Bắt đầu kêu khóc Cái cỗ sức hút đó Đối với các nàng căn bản không cách nào có thể chống lại Chỉ có thể trơ mắt nhìn càng ngày càng bay tới gần ma đầu kia Ma đầu Tông chủ tiên linh tông thấy cảnh này Cũng đã gào thét một tiếng Nhưng lời còn chưa nói hết Thì ở nơi xa xôi Bộ đánh hào quang lấp lẽ liền nhanh chóng bay tới Đồng thời nương theo tiếng sét Còn có tiếng hét vẫn nổ nho nhỏ ba đầu kia Đừng có làm cản Tông chủ tiên ninh tông giờ khác này Trong lòng cả kinh Không biết là tiếng của ai tới Mà ba đầu này hơi phui vừa một chút Cũng không có đem để ở trong lòng Nhưng trong chớp mắt Một đạo kiếm ý xẹt ngang qua thiên địa Đem cái cỗ sức hút kia Chặt đứt toàn bộ À Chấp mắt sau khi cỗ sức hút kia biến mắt Những đệ tử trôi nổi ở giữa không trung Đột nhiên rời hết trên mặt đất. Ai cái mông của ta đau quá. là ai dám tổ gan phá hoại chuyện tốt của bản đế. Long Diêm La sắc mặt phát lạnh, trong lòng bốc cháy lên lửa giận vô biên, nhìn chăm chú nơi phương xa. là gia gia của người đấy. trong nháy mắt, ở trên mặt đất Tiên Linh Tông có hai bóng người xuất hiện. trong lúc tuyệt vọng này, thì các đệ tử Tiên Linh Tông nhìn hai bóng trước mắt, đối với bọn hắn là tràn đầy hy vọng lâm phàm cảm giác thời điểm mình tới rất chính xác tại thời điểm sắp đến liền thấy được ma đầu này vậy mà đang phát thần đại uy đối với lâm phàm mà nói đây chính là sự tuyệt đối không thể chấp nhận được muốn tin tưởng còn phải hỏi chúng ta một chút mới được một kiếm chặt đứt tất cả phá hoại quá trình chặng bước của ngươi nghe theo lâm phàm tiểu kê giờ khắc này đứng bên cạnh lâm phàm không nhúc nhích lấy cái dáng người vĩ đại mà hấp dẫn này mà hấp dẫn lấy đám người phía sau kia chú ý Còn Lâm phàm thì giờ khác này Cũng đứng yên ở nơi đó không nhúc nhích Đối với những cả ánh mắt phía sau Lâm phàm tuy không có nhìn thấy Nhưng cũng có thể cảm nhận được từng đôi mắt phía sau Ăn mặc quái dị kia là cái gì thế Thế những cảm giác thường là đáng yêu Bóng lưng kia đến cùng là ai Ồ làm sao lại có loại cảm giác quen thuộc này Là cao nhân Hẳn chính là người cao nhân mà ta và các ngươi vừa mới nói Vừa lúc đó một vị nữ đệ tử Đột nhiên hưng phấn hồ lên Mà bộ ít nữ đệ tử khác cũng là hơn nhiêu hoặc một chút, không biết sư muội nói tới cao nhân ấy đến cùng là ai? Tiểu Kê ăn mặc trang phục khủng long, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hai lỗ tai run run một cái, một mực tinh tế lắng nghe tất cả những thứ xung quanh. Thời điểm sau khi nghe thấy như vậy thì liền bá đạo hất đầu. Trong cặp mắt to dàn mảnh lập lề vẻ thô bạo vô cùng. Là là tiểu kê đại nhân. Lâm Phàm đứng nơi đó, khẽ cau mày. Không phải là đụng tới người quen chứ? Mà ngay lúc này Lâm Phạm đột nhiên phát hiện Cái tên tiểu kê này Dĩ nhiên trực tiếp rút chân lên Liền hướng về phía đệ tử kia Mà chạy tới Sau đó vô cùng lưu manh Liền nằm trên mặt đất Cái bụng hướng lên trời Mắt đỏ mở to ra Nhìn thẳng nữ đệ tử kia Một ít nữ đệ tử tiên ninh tông không rõ lắm Lộ ra vẻ nghi hoặc Không biết hùng thú quá dị này rút cục là có ý gì Quả nhiên là tiểu kê đại nhân Tiểu kê đại nhân có phải là Lại muốn xoa cái bụng không Tên nữ đại tử kia vội vàng đem tiểu kê ôm vào trong ngực Bàn tay nhỏ nhu nhược như không xương Nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng tiểu kê Thời khắc này về mặt tiểu kê như trầm như mê Mắt hơi nhắm lại Hưởng thụ lấy bàn tay nhỏ đang xoa xoa kia Chết tiệt thật Lâm Phạm trong lòng hận không thể đem tiểu kê chém thành muôn mảnh Lúc trước đã đặc biệt dặn dò tất cả các động tác phải như thế nào rồi Vậy mà vào lúc này lại nháy mắt thay đổi Lâm Phạm trong lòng giận dữ Rõ ràng cảnh tượng nghĩ ra Đã bị cái tên tiểu kê này làm hỏng mất rồi Bất quá Hóa ra là các ngươi Lâm Phạm giờ các này xoay người lại Hướng về phía những nữ đệ tử đã từng va chạm Ở táng hải yêu địa vậy vãi tay Chỉ là khi nhìn về phía tiểu kê Đang ở nơi đó hưởng thụ Trong nháy mắt Lâm Phạm cũng lập tức lóe sát ý Thức ăn hôm nay quyết định là cái gì Chính là canh gà Đại nhân còn nhớ chúng ta Đúng là quá hạnh phúc rồi Sát na lúc Lâm Phàm xoay người, từng nữa đệ tử ở Táng Hải yêu địa, từng hầu hạ qua Lâm Phàm, liền hoan hô lên, không thèm để ý chút nào tới cái tên đại ma đầu đang ở trên đầu các nàng. Hữu duyên, quả thực là hữu duyên nhờ. Lâm Phàm hiện tại đặc biệt có có thể nói cái gì đấy, Cũng với điều kê đã nói qua, gà thần song hiệp. Hây! Và lúc này đã không còn sót lại chút gì nữa. Đi qua chuyện này, Lâm Phàm liền thế với trời. Từ nay về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ tạo thành đội ngũ của mít tiểu kê này nữa Hay, Tổ cha con gà ngưu bức Đặc biệt là một cái sắc gà Tông chủ tiên ninh tông giờ khắc này như là mơ Không hiểu mấy cái này đệ từ đến cùng là như thế nào Hơn nữa người trẻ tuổi này là ai Tại sao lại làm cho các nàng kích động như vậy Hiện tại ma đầu vẫn còn đang bay trên bầu trời nha Thành nữ yên nhiên nhìn những sư muội của mình này Cùng với lúc trước quả thực chính là hoàn toàn biến đổi Để cho nàng có chút không biết có phải làm sao, thậm chí cảm giác như tất cả những thứ này đều là hư huyễn. Những sư muội này lúc trước còn sợ muốn chết, làm sao mà lúc này lại có thể kích động như thế? Mà sự tình để mọi người trong Tiên Linh Tông càng tan vỡ phát dình. Chỉ thấy nhất danh sư muội, dĩ nhiên là từ trong nhà ôm ra một cái ghế. Cao nhân, ngài ngồi xuống đây Mấy sư muội chúng ta từ sau khi trở về vẫn tu luyện thủ pháp, tuyệt đối lần này so với trước còn tốt hơn nhiều nha một tên nữ đệ tử thanh xuân tịnh tệ một mực kéo lâm phàm đến bên choán ngồi xuống tiểu dung ở trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thật lòng vẻ sợ hãi lúc trước và lúc này ngay cả một chút cũng không còn sót lại chút nào đùa dẫn có cao nhân ở đây thì sợ cái quái gì một trận chiến ở táng hải yêu địa kia chính là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần sầu nha các nàng đều ở quỷ môn quan đi qua một chuyến đặc biệt là cao nhân kia phát huy uy dáng Đặc biệt là cao nhân kia, phát uy giáng dốc Càng là sâu sắc khắc sâu đến nội tâm của các nàng bên trong Coi như là sau khi về tông môn Cũng là tràn trọc chờ mình Khó có thể ngủ Mỗi khi nhắm mắt, trong chớp mắt Trong đầu hắc ám, trong mắt chớp Bị phá ra quàng mình Một bóng người lại ở trong đầu Thực là lâu lái đi không được Đại nhân Tay nghề của chúng ta có phải là so với lần trước còn tốt hơn không? Một nữ đệ tử xinh đẹp Trên mặt mang theo nụ cười mà hỏi Ai không tệ không tệ Lâm Phạm gật gật đầu. Trên người chỗ nào cũng có mấy cái bàn tay mềm mại nhỏ nhắn du tàu. Cái cảm giác này thực sự là quá sung sướng rồi. Cho tới giờ. Mục đích đến nơi này từ lâu. Đã bị Lâm Phạm ném ra sau. Mà cái ma đầu trong hư không kia. Lâm Phạm cũng trực tiếp đem làm cho như không thấy. Vẫn là trước tiên hưởng thụ một ven. Mới là trọng yếu nhất. Tiểu kê nằm ở ngoài đó giờ khác này. Đem cặp cánh che tiểu đệ đại lại. Một mặt hưởng thụ. Còn thi thoảng kêu to một tiếng. Trong thanh âm mang theo một tia đại nhân, mấy người sư muội chúng ta gần đây mới học được một bộ múa kiếm mới, chúng ta múa cho ngài xem được không? Bốn nữ đệ tử ngượng ngùng nói, thế nhưng trong nội tâm lại tràn đầy sự vui mừng. À, tốt tốt. Giả các này lâm phàm toàn thân như là nhận được phóng thích, nghe nói lại có còn múa kiếm để xem, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được mà. Bốn nữ đệ tử vóc người thon thả, dung mạo cũng là nhất đẳng, ngược lại cũng đúng là một phong cảnh mỹ lệ. Tiên linh tông tông chủ nhìn hết thầy chảy nước mắt, lòng ngực phẳng phất như là bị món đồ gì đó chặn lại. Chuyện này giờ khắc này nàng như là đang mơ, hoàn toàn không biết rốt cục là đang xảy ra chuyện gì. Yên nhiên, chuyện này là tông chủ tiên linh tông nhìn về phía Yên Nhiên. Tông chủ, ta đây cũng không có biết. Yên Nhiên giờ khắc này cũng trợn tròn mắt, những sư muội này đến cùng là như thế nào, chẳng lẽ lại bị mê muội rồi? Hiện tại là lúc nào? Đây chính là lúc bị đại ma đầu đánh tết sơn môn. Tông môn đều sắp bị hủy diệt. Sao mà còn có lòng thanh thản lắm như chuyện này chứ? Những đệ tử bình thường ở tiên Linh Tông. Từng cái, từng cái trận mắt háo hốc mồm đứng nguyên tại chỗ. Sau đó hai mặt nhìn nhau, nhẹ giọng nói nhỏ. Những sư tỷ kia, lần trước sau khi trở lại từ táng Hải Yêu địa Vẫn hay nói cái gì mà cao nhân kia, cao nhân kia. Hơn nữa, lần đó còn có một tên trường lão vẫn lạc tại nơi đó. Hỏi các nàng Tình huống như thế nào Nghe các nàng nói Cũng là mơ hồ không rõ Cuối cùng điều tra đi qua Cũng không thể tra ra cái gì Liền ngay cả đệ tử tông môn khác Sau khi trở về Cũng là một mực Lại nói đến một cái cao nhân này Điều này làm cho mấy tông chủ Tông môn Cũng đều có chút trọn tròn mắt Chẳng lẽ là Tăng Hải Yêu Địa Là nơi sinh ra yêu quỷ sao Đem những đệ tử này Làm cho sợ đến toán váng Không tin được Không tệ Không tệ Ở nơi này ấn một cái Lâm Phạm hai chân mở ra Mỗi bên một thiếu nữ Mà hai cánh tay bên cạnh Cũng có một tên nữ đệ tử đang xòa nắn Hai bên vai cũng đồng dạng như thế Kiểu sinh hoạt này coi như là một đế quân quốc gia Cũng không có loại phúc khí này Tên Đình Tông tuy nói là không phải Đại Tông Môn vô địch Nhưng cũng là không thể coi là Tông Môn tầm thường Muốn đem đệ tử Tông Môn Cho dù là nha hoàn làm bình thường sai khiến Chuyện này căn bản là không thể nào Cao Nhân đến ăn một trái nho nhé. Một bên, một nữ đệ tử tay đang bưng đĩa trái cây, âm thanh nhu nhược, Ngọc Thù Thiên Thiên bắn ra một hạt nho đỏ đỏ chót, nhẹ nhàng đặt vào trong miệng của Lâm Phàm. Thở khắc này, Lâm Phàm không khỏi thở dài một tiếng, những tháng ngày này thực là thoải mái nhỉ. Trong hư không, Long Diêm La giờ khắc này cũng bị một màn phía dưới làm cho ngây ngẩn cả người. Thời điểm khi người xuất hiện, Long Diêm La tràn đầy xem thường, sau đó cũng là không hề động thủ. Chính nó muốn nhìn cái tên này là sẽ làm gì Nhưng lúc mà một tên nữ đệ tử Mang ra một cái ghế Long Diêm La còn có thể chấn định lại Nhưng mà phát triển đến tận bây giờ Lại làm cho Long Diêm La đã từng thế qua vô số Phải triệt để bối rối Và sau đó chính là sự phẫn nộ vô cùng Xoa bóp, ăn trái cây Còn có xem múa kiếm Thậm chí ngay cả hung thú chỉ là một con gà như vậy Dĩ nhiên cũng có người hầu hạ Long Diêm La nghĩ đến chính mình Ở trong vạn ma cốc kia tối tăm Không ánh mặt trời Ngoài trừ tu luyện chính là tu luyện, hấp thu vô thượng ma khí 200 năm, dòng dã 200 năm, đem chính mình luyện thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, cõi lòng chỉ còn đầy lửa giận, muốn đi ra để báo thù rửa hận. Vậy mà không nghĩ rằng, lại có một tên ở trước mặt mình lại hưởng thụ như vậy. Tội đáng muột kết. Thời khắc này, Long Diêm La trên đền nổi giận, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Thứ hỗn chứng, bản đế đang ở đây. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao Có phải là không đem bản đế để ở trong mắt sao Ngươi Dĩ nhiên không nhìn bản đế Bản đế chính là vạn ma chi ma Đáng ghét đến cực điểm Đáng ghét đến cực điểm Lâm Phạm đang trong hưởng thụ Hơi mở mắt Nhìn Long Diệm La trôi nổi trên hương không Không khỏi thở ra một hơi Biểu thị cảm giác hiện tại rất là thoải mái À ngươi đừng có vội Chờ một hồi đi Rất nhanh sẽ tới ngươi Lâm Phạm nhẹ giọng nói ra Ta không trò phép Không thèm nhìn bản đế Bản đế chính là vạn cổ ma đầu Nhân vật độc bá trong thiên hạ Dùn dễ nho nhỏ như ngươi Sao dám làm can Long Diêm là hí lên cầm trời Thiên ma khí so với lúc trước còn muốn thêm khổng lồ Phản phất như đem toàn bộ tiên linh tông Căn nuốt hết vậy Tông chủ tiên linh tông nhìn thấy một màn trước mắt Tâm thần hoảng hốt Sau đó ngăn lại thương thế bên trong cơ thể Chúng sự mội Tuyệt không thể để ma đầu này phá hủy tiên linh tông Tông chủ, chúng ta có thể chống đỡ Chúng thái thượng trường lão gật gật đầu Các ngươi làm gì vậy Lần này ma đầu tới Lại vạ đến nơi Vậy mà các người có thể như vậy sao Không để ở trong lòng Yên nhìn, nhìn những sư muội này Tức giận nói Sư tỷ, chúng ta đều một mực để trong lòng nha Chỉ cần đem cao nhân hầu hạ tốt Cao nhân vừa ra tay Thì ma đầu kia liền biến thành cho bụi nha Không cần sốt sắng nha Nữ đại tử xóa bóp chân cho lâm phàm Quay đầu nhẹ giọng nói ra Điên rồi Đầu điên rồi Chẳng lẽ các người không biết ma đầu kia trước mắt cuối cùng là lay địch ra sao sao Biết nha Tông chủ nói rồi Là ma đầu bị phong ấn 200 năm trước Bất quá có cao nhân ở đây Sư tỷ không cần sợ Người cũng lại đây hầu hạ cho cao nhân đi Xóa bắp thêm một chút cao nhân liền sẽ cao hứng đấy Yên nhiên đột nhiên Chân sau đi hụt vài bước phảng phất như là cũng phải phun mạnh một ngụm máu tươi Bây giờ cùng với sư muội này Căn bản không cách nào có thể trao đổi Điên rồi Đều đặc biệt điên rồi Lúc này tiểu kê mở hai con mắt ra Trong mắt lập lệ ánh sáng Đối với mỹ nữ yên nhiên này Hắn hy vọng đưa cái bụng của hắn cho nàng vò Sư tỷ, Tiểu kê đại nhân Thật giống như là muốn người đến đấm móp bụng cho hắn đấy Nữ đệ tử xoa bóp cái bụng cho tiểu kê Có chút thương tâm nói Phẳng phất tiểu kê đại nhân Đã ghét bỏ nàng như vậy Tiểu kê liếc mắt nhìn nữ đệ tử Đã xoa bóp cho mình Sau đó duỗi cánh ra Vỗ vỗ vào tay cô gái nhỏ này Dường như đang nói Đại gia tiểu kê ta không có ghét bỏ ngươi Một cái hành động mờ ám này Lại nhất thời để nữ đệ tử kia Cảm động đến sắp khóc Đám người tông chủ tiền đình tông Cùng thái thượng trưởng lão thế cảnh này Cũng từng cái từng cái che ngực Như là phun một ngụm máu Ngay lập tức vậy Điên rồi Đều đã điên rồi Nếu có người nói với nàng Ở thời điểm tông môn của ngươi Đối mặt với đại nạn Sẽ có một người một thú bị nữ đại tự tông môn ngươi biến thành tổ tông mà hầu hạ phục vụ. Tông chủ Tiên Ninh Tông tuyệt đối sẽ nở nụ cười xem thường, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. nhưng một hôm nay, thật sự bày ra trước mắt, không thể không khiến cho mọi người tin tưởng. Tông chủ Tiên Ninh Tông liền cảm giác như là ngực mình phảng phất có một vật gì đó chặn lại, một mực không bỏ xuống được. Thành nữ yên nhiên thì giờ khắc này, hô hấp trở nên dồn dập, bộ ngực cũng vì đó mà lên xuống liên tục. Nàng không nghĩ tới đúng vào lúc này vẫn có một sư muội như vậy không đem an nguy của tông môn coi là chuyện to tát người này đến cùng là ai lai lịch ra sao tuổi còn trẻ chẳng lẽ còn có thể là ma đầu này không phải đối thủ sao buồn cười quả thực là buồn cười vô đêm sỉ tiền đinh tông ngươi còn có ngươi còn có con gà đáng ghét này nữa các ngươi đầu dưới uy ma đại đế mà chết đi bản đế đã chơi đủ rồi ta phải đem toàn bộ các ngươi chấn áp Long Diêm La nổi giận gầm lên một tiếng. Thao thiên ma khí ở bên trong không ngừng cô động. Có một cái khuôn mặt ác ma nhìn xuống thiên hạ, cái miệng lớn dữ tợn như là muốn đem cả tiên linh tông cắn nát hết. Tông chủ tiên linh tông cùng đám người thái thượng trường lão sắc mặt ngương lại, không hô to được. ở với dưới nguồn sức mạnh như vậy, các nàng không chắc chắn có thể tiếp tục chống đỡ. Đối với tông chủ tiên linh tông, những thái thượng trường lão khác mà nói, liền thề cùng tông môn cùng sống cùng chết. Thành nữ yên nhiên giờ khắc này Cũng không có ý hỏi các sư muội Đã điên mất này Mà là ngưng thần nhìn về phía hư không Cắn cắn môi phấn Ngón tay ngọc nắm lại đỏ bừng Giữa cái nhìn của nàng Tiên ninh tông là tồn tại mạnh nhất Nhưng bây giờ lại bị một cái ma đầu Giết đến tận cửa Sắp đến bờ vực phá hủy Mà càng làm cho yên nhiên Thất vọng Chính là những sư muội này Vậy mà lại như vậy Không đem tông môn để ở trong lòng Quả thực đã vô cùng đau đớn Nhưng mà bất kể nói như thế nào Những người này trung quy đều là sư muội của nàng, hẳn là dưới áp lực mà tâm thần đã bị hỏng mất đi. Lâm Phạm đang nằm ở trong đó rất là hưởng thụ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đối với tông chủ tiên linh tông, cùng đám thái thượng trưởng lão họ chẳng lẽ không nhìn ra tiểu gia lợi hại đến mức nào sao? Làm sao ngoại trừ những đệ tử này, tất cả đều đem tiểu gia bỏ qua đi? Không khoa học, thực sự là không khoa học. Kỳ thực cũng không thể trách những nhân gia tiên linh tông này phương thức hắn ra trận này Vốn là để người khác không hề có một chút tin tưởng Hơn nó còn dường như là giống hệt như là công tử bột vậy Còn nằm ở nơi đó Mà hưởng thụ Một chút cũng không có cái gọi là phong độ cao nhân Ma đầu Hôm nay tiên ninh tông liền cùng người quyết Một trận tử chiến Tông chủ tiên ninh tông Chăm chú ma khí bàng bạc trong hư không Phát ra tiếng gào ha <cười> Các người mà cũng nghĩ có thể cùng bản đế Quyết một trận tử chiến sao Các người không xứng Long Diêm La cuồng tiếu, tiếng cười âm trầm. Để cho các đệ tử Tiên ninh Tông trong tâm phát lạnh, có lẽ sợ hãi không nói ra được. Ma đầu nho nhỏ, đừng có kêu gào thảm thiết. Khi không một màn múa kiếm lại bị người cắt đứt, có phải muốn chết hay là không? Lâm Phạm như một nữ đệ tử đang múa kiếm vui đùa kia, bởi vì không chịu được khí tức của Long Diêm La, mà trường kiếm trong tay đột nhiên rơi trên mặt đất. Hả? Long Diêm La nghe âm thanh này nói. Lừa dẫn trong lòng ở bên trong thiêu đốt Sau đó cười lạnh một tiếng Tiểu tử Nên hưởng thụ cũng đã hưởng thụ rồi Đợi lát nữa Bản đế liền để ngươi biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức Lòng Diệm La đối với Lâm Phạm Rất là căm hận. Đều là nam nhân Vì sao trinh lệch điền to lớn như vậy Thậm chí ngay cả một con gà đều so với bản đế lều mạnh hơn Lòng Diệm La Làm sao có thể nhẫn nhịn Tưởng tượng năm đó Lòng Diêm La hắn cũng là tướng mạo đường đường Phong lưu phóng khoáng Bởi vậy hắn rất căm hận tất cả những nam nhân So với hắn còn tốt hơn Đặc biệt là nam nhân càn rỡ trước mặt này Giàn vặt hung hăng giàn vặt Hắn muốn cho người đàn ông này biết Chọc giận bản đế Đến cùng là kết cục bậc nào Không biết tự lượng sức mình được rồi Lời cùng ngươi phí lời Trước tiên chơi cùng ngươi một chút Lâm phàm nhìn Long Diêm La trong hư không Tùy ý phất phất tay Nhất thời trên hư không Lâm phàm Pháp tướng ma thần ba đầu sáu tay đột nhiên trôi nổi trong hư không. Thương thiệt kiếm. Nhẹ nhàng vung tay lên. sẵn sáu khẩu trường kiếm từ kiếm ý ngưng tụ thành xuất hiện ở trong hư không. Pháp tướng ma thần ba đầu sáu tay. Sáu tay cầm kiếm trang nghiêm uy vũ. Ba khuôn mặt khác nhau chấn định bát phương. Bên trên. Vô tướng ma Công dưới nỗ lực của Lâm Phạm. Cảnh giới bây giờ cũng càng ngày càng cao. Cái pháp tướng ma thần luyện thành đã vượt xa quá khứ. Đặc biệt là khi thêm vào kiếm ý Càng có thể bùng nổ uy lực không gì sánh kịp Tuy nói cho cùng Khi so ra với lòng diêm la Vẫn còn kém nhiều Rất nhiều Thế nhưng hắn chơi đùa một chút Ngược lại cũng vừa vặn đủ rồi Chỉ ít có thể chống đỡ được Khiến thì khi kết thúc màn mũ kiếm xoa bóp này Đừng ngừng lại Tiếp tục đi Múa thật tốt đây Lâm Phàm nhẹ giọng nói ra Ở trong mắt pháp tướng ma thần đi ra Mọi người tiên Linh Tông liền kinh ngạc một ven Cái này làm sao có khả năng Tông chủ tiên Linh Tông Thế cảnh này Cũng là không dám tin nhìn lâm phạm Pháp tướng mà thần nàng hiển nhiên là biết đến Nhất định là phải tu luyện công pháp cao cấp Hơn nữa nhất định phải tu luyện thế cảnh giới nhất định Mới có thể ngương tụ pháp tướng mà thần đi ra Coi như là cả Đông Linh Châu Tu luyện cao cấp tầm pháp Cô động ra pháp tướng mà thần Cũng không có mấy người Lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi này ngay có thể có giám năng được này. Đang lúc này, tông chủ Thiên Đình Tông như là sững sờ, đột nhiên phát hiện một cái sự tình để cho không ai dám tin. Những đệ tử lúc trở về từ Táng Hải Yêu Địa, biết được một tên thái thượng trưởng lão chết đi. Đối với tông chủ Thiên Đình Tông thì đó là sự tình rất khó chịu đựng. Sau đó nghe những đệ tử giảng giải, một bộ quan tài đá liền đem mấy trưởng lão đại tông môn toàn bộ hút thành người khô. Ở thời điểm nghe đến đó, Nàng cũng đã không thể nào tin được Dù sao Nếu như thế gian thực sự có ma vật mạnh mẽ như vậy Các nàng làm sao có khả năng sống được Hay là những đệ tử này Để mình những thứ tinh hoa kia dọa cho hoàng sợ vỡ cả mặt Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ đi Cho tới cái gì mà cao nhân trẻ tuổi Vẫy tay một cái là trời long đất lở, Giữa cái nhìn của nàng Căn bản là chuyện không thể nào Thế gian này không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm Thế nhưng tối đa thì ngay lập tức tu luyện Tới đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn thôi Mà ngưng tụ sợi quy tắc Thì lại cần thời gian đắng động Muốn cô động một cách sợi quy tắc Đều có khả năng cần mấy năm thời gian Mà khi thời điểm nàng càng nhiều sợi quy tắc Tốc độ tu luyện sẽ càng ngày càng chậm <cười> Làm cản Chỉ một cái pháp tướng mà thân Dĩ nhiên cũng dám ngăn cản bản đế Quả thực chính là si tâm mộng tường Diệt cho bản đế long xim la nổi giận gầm lên một tiếng một đoàn ma khí đột nhiên đánh úp về phía cái pháp tướng ma thần soạt một tiếng mà ngay trong chớp mắt này pháp tướng ma thần đột nhiên chuyển động sau có lưỡi kiếm ý chém chết tất cả trong chớp mắt lại đem một đoàn ma khí kia chém tan thành mây khói ngươi ma đầu nho nhỏ này nếu ngay cả pháp tướng ma thần của ta đều không đánh được còn nói cái gì mà chấn áp ta <cười> quả thực là buồn cười lâm phàm nhìn trong hư không cũng khinh thường nói Tiểu kê cũng là hướng về phía hư không kêu to một tiếng phảng phất như đang miệt thị đối với Long Diêm La vậy Vô Liêm sỉ! Thời khắc này Long Diêm La trệt đề nổi giận Trực tiếp đánh úp về phía cái pháp tướng ma thần kia Không đem chém thành muôn mạnh Thề không bỏ qua Thành nữ yên nhiên Nhìn tình cảnh trong hư không này Cũng là càng bối rối trệt đề Việc này cùng nàng suy nghĩ tới Không hề giống nhau Người trẻ tuổi kia làm sao có khả năng mạnh như vậy Sư tỷ. Chúng ta không lường ơi cao nhân rất lợi hại Cái ma đầu nho nhỏ kia, các bạn không phải là đối thủ của cao nhân Đúng vậy sư tỷ, tiểu kê đại nhân cần ngươi vò cái bụng của hắn Ngươi nhanh lên một chút lại đấy Thời khắc này yên nhiên lại nghe theo lời nói của những sư muội này Không khỏi không hoài nghi Hình như từ đầu tới giờ, chính mình là người bị điên rồi Mà rõ ràng nhất, chính là những sư muội kia Lúc khi nghe đến cao nhân các sư muội nói tới Nàng khịt mũi con thử coi thường, cho rằng là các sư muội bị điên Nhưng tới bây giờ, người kia tiện tay bung lên Một vị pháp tướng ma thân Dĩ nhiên cùng cái đại ma đầu kia Lên đấu một trận bất phân cao thấp Các đệ tử còn lại của tiên linh tông Đứng ở nơi đó bàn luận xôn xao Nguyên lai Sư tỷ nói cao nhân là tồn tại thật sao Đúng vậy Và bắt đầu ta còn chưa có tin đấy Không nghĩ tới thực sự là mạnh như vậy Hơn nữa còn rất là đẹp trai, có đúng không Thật hy vọng có thể Đổi cùng các sư tỷ Rất muốn hầu hạ cao nhân nha Đại sư tỷ vẫn khít thật tốt Tiểu kê đại nhân kia Đã chỉ danh đại sư tỷ vò vò cái bụng trò đấy Thực là mong muốn thay thế đại sư tỷ Người ngẫm lại được rồi Chúng ta cũng không có xinh đẹp như đại sư tỷ đâu Thành nữ yên nhiên nghe những câu nói này vào lúc này vô cùng bối rối Yên nhiên Nếu không Người đi ấn một cái đi Tông chủ tiên đình tông giờ khắc này lên tiếng nói Yên nhiên chất phát nhìn tông chủ Cảm giác đầu óc hiện tại hỗn loạn không ngừng Lúc này tiểu kê rất chỉ là không cao hứng Cái tốt đều đã bị lão đại lấy mất hết rồi Tiểu kê rất là chờ mong tiểu thư xinh đẹp kia Sẽ vò bụng cho hắn Nhưng bây giờ lại bị lão đại vô tình mời thảo đi qua Điều này làm cho tiểu kê rất là thương tâm Bất quá tiểu kê là cái người dễ dàng thỏa mãn nha Hiện tại cho mình một cách điều tỳ vò bụng Thì cũng không thể Thù pháp thông thảo còn rất là mềm mại Tiểu kê đem đầu như một cái Hai cánh che chắn trước tiểu đệ đệ Biểu hiện rất chỉ là ngượng ngùng. Hay. Ma đầu nho nhỏ này. Đúng là đánh giá cao hắn. Lấy tình huống trước mắt. Muốn đem pháp tướng ma thần đánh bại. Khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Thời gian hưởng thụ còn rất sùng tốt nha. Lâm Phạm cùng Tiểu Kê ở bên ngoài. Cũng đã lưu lạc một đoạn thời gian. Đều một mực chạy đi. Còn không có hào hào hưởng thụ qua. Ngẫm lại từ khi rời khỏi cửu tiêu tông. Liền không có dừng lại chút nghỉ chân. Bây giờ vừa vẫn có thể hưởng thụ một chút Giờ khắc này ngồi trước chân Lâm Phàm, chính là thánh nữ Yên Nhiên, tiên linh Tông Yên Nhiên giờ khắc này đầu to trống rỗng, nàng không nghĩ tới mình sẽ nhìn cùng có ngày ngâm chân cho người khác. Ngón tay ngọc Yên Nhiên rất dài, đầu ngón tay ông ánh hồng lành, xem ra rất là đẹp, hai tay mềm mại, ngón tay tuyệt mỹ. Làm thời điểm một đôi ngón tay nhu nhược chạm đến hai chân, Lâm Phàm không khỏi run lên, cảm giác này thực đặc biệt cực kỳ thoải mái. Tông chủ Tiên Ninh Tông cùng các thái thượng trưởng lão, giờ các này cũng liếc nhau một cái, cũng không khỏi thở dài. Tông chủ Tiên Ninh Tông lên trước, muốn nói với Lâm Phàm hai câu, thế nhưng không biết nên xưng hô như thế nào. Gọi Tiền bối, cái này đối với bản thân là một tông chủ một tông, đúng là có chút không thích hợp, sau đó lại nghĩ một phen, có thể cùng các đệ tử xưng hô như vậy. Cái này cao nhân Tông chủ Tiên Ninh Tông mở miệng, lại bị Lâm Phàm cắt đứt. Thời gian hưởng thụ ta không muốn nói nhiều Chờ sau khi kết thúc chúng ta sẽ giao lưu một phen Lâm phàm hơi hơi diêm di mắt Đối với những ngày tháng hiện tại này Rất là thỏa mãn Thế nhưng hắn biết Chuyện như vậy Có thể hưởng thụ một lần tính một lần Chờ sau đó tiếp tục đi ra thăm dò Sẽ không có chuyện tốt như vậy nữa Tuy nói đông linh châu Tông Môn rất nhiều Thế nhưng nữ từ Tông Môn Không phải là rất nhiều đâu Còn có thể có những tiền đàn ông chạm đến hai chân Đã sớm bị tiểu gia đạp một cước ra rồi Tông chủ Tiên Linh Tông nghe lời ấy Cũng cười nhạt Không thấy lúng túng hoặc là tức giận Sau đó lui qua một bên Hai tay của Yên Nhiên Đâm vào bàn chân lớn của Lâm Vàng Đồng thời dùng sức xoa nắn Tuy nói thủ pháp có chút mới lạ Thế nhưng tài nghệ còn có thể tiến bộ Sau này nếu như cố gắng bồi dưỡng một phen Ngược lại cũng vẫn có thể xem là một đại thành công Đối với Yên Nhiên mà nói Tự mình chính là thánh nữ Tiên Linh Tông nha Tương lai chính là phải trở thành tông chủ Vậy mà hôm nay lại bị tông chủ sắp xếp ở đây hầu hạ đối phương Việc này làm sao có khả năng Sau đó nhìn những nhóm sư muội kia Nhìn xuống cao nhân Hơn nữa còn lộ ra nụ cười rất là vui vẻ Điểm này nàng không học được Nhưng thời điểm khi yên nhiên nhìn về phía tông chủ Tông chủ lại đối với nàng gật gật đầu Ánh mắt đấp lệ ánh sáng Phản phất như là cô nói với yên nhiên Cố lên Cố nở nụ cười lên Đây là một cái sát thạch trong đời người đó thứ hỗn trứng, long Diêm la cùng với pháp thần đánh nhau, nhìn thấy một màn phía dưới tức đến bừng cả mặt, hận không thể đem hắn chấm thành muôn mảnh. bây giờ lại còn có thời gian rảnh rỗi ngâm chân, đây quả thực là không có đem bản đế đều ở trong mắt mà. long Diêm la nổi giận gầm lên một tiếng, là các ngươi bức ta, hôm nay ta muốn các ngươi phải hối hận. vạn cổ ma thành, song trưởng long Diêm la hợp lại, một đoàn ma khí ầm ầm xông lên. Nằm dày đặc ở toàn bộ bên trong hư không Mà bên trong cái ma khí kia phảng phất như có vô số oan hồn Đang quẩn quẩn lấy Một tòa bóng ảnh ma thành đen kịt Đột nhiên xuất hiện trong hư không Cái cỗ hạo nhìn ma khí kia phảng phát đem trọn cả thiên địa nhuộm thành ma vực Lúc này Lâm Phạm hơi mở mắt ra Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười Có chút ý tứ Xem ra nên kết thúc rồi Tốt, đào ngừng tay đi Ở một khắc đó Thì long diệm là biến ảo ra ma thành. Lâm phàm cũng đã biết. Pháp tướng ma thân nên chấm dứt. Không hồ là cao thủ ngưng luyện 20 sợi quy tắc. Thời khắc khi mà khí tức bộc phát ra. Quả là cao thủ hàng thực giá thực. Nếu như không phải là mình bị đụng tới. Tiền linh tông này thực là không người nào có thể chống nổi. Dù sao hưởng thụ cũng đã hưởng thụ tốt rồi. Đến thời điểm giải quyết phiền toái này. Bên trong hư không. Một tòa ma thành từ trên trời giáng xuống. Ép về phía cái pháp tướng ma thân kia ở bên trong cái ma thành đó, từng đoạn từng đoạn ma khí ngưng tụ thành ác long cực kỳ dữ tợn đánh về phía pháp tướng ma thần. thân hình của pháp tướng ma thần không ngừng lui về phía sau. sáu tay trường kiếm không ngừng chém đứt những ác long ma khí kia, diệt cho ta! Long Diêm La nổi giận gầm lên một tiếng, song trường vỗ một cái, ác long ma khí vô cùng kia liền quán xuyên đâm vào thân thể pháp tướng ma thần, Trong chớp mắt. Thân thể pháp tướng ma thân Không ngừng đất toát Cuối cùng Hóa thành vạn điểm tinh quang tung bay bên trong hư không <cười> Làm sao Chỉ là một đầu pháp tướng ma thần Dĩ nhiên cũng dám cùng bản đế đối kháng Quả thực là điếc không sợ súng long diêm là giờ khắc này cuồng tiếu hắn muốn làm cho tất cả mọi người rõ ràng Chọc giận bản đế hắn Là sẽ có kết cục bậc nào Tiểu tử Người còn có bản lĩnh cỡ nào Bản đế bây giờ đã thu luyện thành Ma thành trong lòng bàn tay chính là tồn tại chấn áp vạn cổ cuộc sống của người cũng nên chấm dứt rồi long Diệm la cảm thức nhìn phía dưới tiếng gầm gừ nổ vang lâm phàm chắp tay sau lưng đi về phía trước được có thể giải quyết ma đầu nho nhỏ trước mắt này thí nghiệm pháp tướng ma thần đã kết thúc sức mạnh tung ra đủ để cùng với cao thủ ngưng luyện ba cái sợ quy tắc so đấu một phen mà độ linh tinh xảo càng mạnh mẽ hơn có thể nhạy bén né tránh công kích Có thể trong tay tiểu ba đầu này Chống đỡ đến tận bây giờ Cũng là rất tốt Tiểu kê đang trong hưởng thụ Hai con mắt đột nhiên đóng mở Và mặt ngốc bước kia đột nhiên chuyển biến Sau đó trong lòng nữ đại tử kia nhảy lên Rơi xuống mặt đất Tiểu kê cúi đầu từng bước Từng bước hướng đến cạnh lâm phàm Nhìn trang phục khủng long màu xanh Mũ cũng toa trùm trên đầu tiểu kê Hai cái sòng rác cùng cái đuôi dài đằng đắng Lúc này liền đem vẻ thô bạo của tiểu kê Chệt để bạo lộ ra Ở đệ tử Tiên Đinh Tông xem ra, thầy khắc này thiên địa đột nhiên yên tĩnh đại. Một người một thú kia, hai bóng người đột nhiên biến thành cao lớn cực kỳ. Khí tức, đó là khí tức tuyệt thế cường giả. Tông chủ Tiên Đinh Tông cùng các thái thượng trưởng lão khác đột nhiên biến sắc. Nhìn hai cái bóng người đưa lưng về phía các nàng. Từ chân thân thể cho đến khiếu giác, tất cả đều chỉ có khí tức cao nhân mới có thể tàn mát ra. Loại khí tức này có thể cảm hóa tất cả để người yếu bay lên, sùng bái kích động. Cao nhận, đây là muốn làm thật rồi. Các nữ đệ tử hầu hạ. Quanh lâm phàm, từng cái từng cái về mặt chồng luôn, nhìn hai đại bạc đạo bóng lưng kia. Tiểu kê đại nhân, cố lên! Nữ đệ tử một mực vò cái bụng cho tiểu kê hồ. Tiểu kê hơi quay đầu lại, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tự tin. Tiểu kê đại nhân rất đẹp trai. Trong trước mắt này, một con gió bao phủ đại địa. Lâm phàm tóc đen dài, theo gió phiêu lãng tư thế chấp hai tay sau lưng Giống như là đang bá đạo miệt thị thiên địa quá bình thường À, nghỉ ở đây nha mọi người Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ chuyện nha Xin chào Nhớ like nha, nhớ like mọi người Xin chào các khán giả thân mến của kênh Nghệm Dịch Tiến Phong à, Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 58 Như hôm vừa rồi các bạn có comment là Uh, tình tiết nó bị lặp lại hình như đọc rồi thực ra thì uh, cái bộ truyện này là mình đọc trên mạng như mình đã nói rồi thì cái bộ truyện này như mình uh, thấy đó là có hai bạn dịch giả bạn ấy dịch uh, những tập trước là có một bạn dịch giả khác dịch rồi đến uh, từ tập khoảng năm 5, uh, ba năm tư rồi đi là có một bạn dịch giả khác lại dịch tiếp dẫn đến là uh, có thể cái phong cách dịch nó khác nhau câu từ khác nhau và tình tiết một số tình tiết cái bạn dịch giả trước có thể nhau bỏ qua rồi đến tình tiết này thì thì họ đã cho vào thì mình cũng không hiểu lắm nhưng mà thực ra thì mình có xem lại như là nó không giống nhau đâu cái đoạn vừa rồi là ở nó khác ở huyền kiếm Các ở tiên linh tông này nó khác huyền kiếm Các nó, nó, nó kiểu tương tự thôi có vẻ như vậy thực ra mình đọc nhiều chuyện nên mình cũng không thể nhớ được hết chi tiết thì có gì anh em thông cảm nhé và hiện tại mình đã đối chiếu với bản quan vớt rồi thì bắt từ chương này chương này tiếp theo là nó đang giống cái bản con vớt đấy. Thì các bạn có thể à, có gì mà cảm thấy lặp lại thì các bạn có thể bỏ qua và chúng ta tiếp tục theo dõi à, các tập tiếp theo nhé mọi người. Và bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện. Ngạo Thế Trị Vương, tập 58. Tiểu kê, người chẳng lẽ còn chưa muốn rời bỏ sao Lâm Phạm thể hiện ra trang bước xong Rồi bỏ chạy Giờ khắc này đã cùng tiểu kê rời xa tiên linh tông Thế nhưng tiểu kê cứ một mặt Thế nhưng tiểu kê cứ một mặt ủ rũ Để cho Lâm Phạm có chút bất đắc dĩ Tên này hưởng thụ xong Còn có thể nghiện nha Tiểu kê phở phạc ngồi trên bà vai của Lâm Phạm Hai cánh mở ra Đầu gà có rụt lại Mắt gà manh manh nhìn về phương xa Phản phất như là muốn ghi nhớ ở trong tim Lâm Phạm hướng về tiểu kê nói ra Được rồi đừng có một bộ dáng như vậy nữa Chúng ta còn đại sự muốn làm đấy Đại sự Lâm Phạm nói tới Chính là đem toàn bộ thất thánh bảo đồ chinh phục Để thất thánh lão gia hỏa kia triệt để mất hết hy vọng Lúc này Lâm Phạm đem theo một con chó mực Đặt ở trong túi đeo lưng ra ngoài Thất thánh ý chí bị Lâm Phạm Ký thác vào trên thân con chó mực. Giờ khắc này, một khi được thả ra, chính là nha răng trợn mắt hướng về Lâm Phàm mà gào thét, ánh mắt tràn ngập lửa giận, như muốn đem Lâm Phàm nốt sống Thất Thánh lão cầu như thế nào, thân thể này vẫn tính là quen thuộc chứ? Muốn mượn thân thể Hoàn Dương. Ta nhìn ngươi còn non một chút. <cười> Lâm Phàm cười nói. Đối với Thất Thánh này, Lâm Phàm trong lòng cũng chỉ biết cái tên này, xem như là một cách thượng cổ đại năng, lấy bảo tàng mới hoặc mọi người đi vào tranh cướp. Lão thất thánh chó mực nghe lời ấy, hào quang mắt biến thành đỏ chót. Nếu như không phải là không thể nói chuyện, đã sớm phun máu chó đầy đầu đâm phạm rồi. Mà ngay tại lúc này, tiểu kê xuất hiện bên người lão chó mực, một cái móng vuốt đạp ở trên đầu lão chó, đem dẫm xuống dưới chân. Trong cái đôi mắt to gian man ấy, lập lè thần quang bẽn lẽn thiên hạ, phảng phất như đang rất buồn bực. Còn thất thánh đây, ngay cả tiểu kê nhà ta có thể dẫm lên người dưới trần, ta xem người đúng là phế vật rồi. Lâm Phạm khinh bỉ nói ra. Tiểu kê ngẩng đầu lên, sau đó dùng mỏ sắc bén mổ vào đầu chó mực, như đang dặn dò để cho hắn thành một thành thật một chút. Thật thánh lão cầu, hiện tại thời gian còn lại của tiểu gia chính là đi tìm những thứ mật thất còn lại kia. rất nhanh ngươi liền triệt đề nắm giữ cái thân thể chó này đi. Lâm Phạm cười nói để ngươi biết được kết cục đoạt xác thân thể tiểu gia là như thế nào, lão thất thánh chó mực gào thét, thế nhưng bị một trào của tiểu kê đè lên đầu không thể động đậy. mà ngay lúc này thiên địa đột nhiên xuất hiện dị dạng, bên trong hư không nguyên bản sáng sủa đột nhiên một tia chớp lập lè nương theo đến chính là một mảnh hồng vân, mà cái hồng vân kia trong chớp mắt nhuộm đỏ toàn bộ hư không, sau đó lại đột nhiên tiêu tán. tất cả những thứ này tới quá nhanh căn bản để người ta không thể có một chút thời gian suy nghĩ lâm phàm nhìn tình cảnh này trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc dị tượng này thực giống như là không phải là chuyện gì tốt đẹp lão thất tánh chó mực hai con mắt đen kịt nhìn về phía hư không trong mắt cũng dấu diếm sắc sâu sắc một tia hoàng sợ cầm lấy lợi chảo trên mặt đất phảng phất như là muốn biểu đạt cái gì đấy tiểu kê thả ra nó nhìn xem nó muốn làm gì lâm phàm nói ra Tiều kê buông lỏng móng vuốt ra Sau đó đứng ở một bên Nếu như lão chó mực này không thành thực Đứng một bên chờ đạp móng vuốt lên Ồ, viết chữ Thời khắc này Lâm Phạm nhìn dáng dấp lão chó mực này Ngược lại nở một đụa cười Xem ra lão chó mực này Đang muốn biểu đạt thứ gì Tài vạo huyền hàng giới tới nơi rồi Thả ta ra, ta dẫn ngươi đi một thế giới khác Móng vốt lão thất thánh chó mực Vết lên trên đất Sau đó ngẩng đầu chó lên Nhìn về phía Lâm Phạm Muốn cùng Lâm phàm làm một hồi giao dịch Thôi đi Ta còn tưởng là có chuyện gì Nguyên lai chính là những cái này sao Lâm phàm khinh bị liếc nhìn lão thất thánh chó mực Sau đó vùng tay lên Đem thu hồi vào trong túi đèo lưng Bất quá để Lâm phàm cảnh giác chính là Một cái dị tượng vừa rồi mới xảy ra Đến cùng là chuyện gì mới được Lão thất thánh chó mực khẳng định Là không biết chuyện ở trong vòng 3 năm nữa Thú linh giới sẽ đột kích Như vậy dị tượng vừa rồi kia Lão thất thánh chó mực này khẳng định là biết tình huống gì ở bên trong đó Thực lực Nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực mới được Sau đó Lâm Phạm đem Các chủ thiên hải các Cùng thi thể Long Diêm La Ném vào trong thiên địa dùng lô Bắt đầu điện hóa Đinh Chúc mừng nhận được 25 sợi quy tắc Rất nhanh 25 sợi quy tắc tới tay Mở ra huyết chi thạch môn Triệu hoán tâm ma đại đế Thấp nhất là cần 20 sợi quy tắc Bất quá điều này đối với Lâm phàm hiện tại mà nói Còn không phải là vội vã triệu hoán Chờ tụ tập nhiều thêm một chút sợi quy tắc Rồi đồng thời triệu hoán một lần luôn Các môn công pháp thiên giai thượng phẩm Trường Trung Ma Thành này Ngược lại cũng không thể Xem như là một món công pháp rất lợi hạn đi Đinh Có luyện không trường Trung Ma Thành Luyện Đinh Chúc mừng luyện trường Trung Ma Thành Trường Trung Ma Thành đẳng cấp 1 Giờ các này lâm phàm lật bàn tay một cái, một đoàn ma khí không ngừng tụ tập, sau đó một cái bóng hạ ảnh ma thành phiêu phù ở trong bàn tay. mà để lâm phàm im lặng chính là bên trong cái ma thành này không hề có thứ gì, xem ra còn phải vẫn cần tự mình cô động mới được. tiểu kê đi, lâm phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, vẫy vẫy tay, sau đó tiểu kê nhảy lên bả vai, một người một thú trong chớp mắt biến mất tại chỗ, hướng về chỗ cổ yêu vực là một mục tiêu khác trong thất thánh bảo đồ mà chạy. Mấy ngày sau, làm lâm phàm từ bên trong hư không ra ngoài, nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Xem ra nơi này chính là cổ yêu vực. ở trong vài ngày này, lâm phàm ngưng tụ phong trì quy tắc, thổ chi quy tắc, hai cái sợi quy tắc, cánh tay trái cũng bị lâm phàm dung hợp bốn cái sợi quy tắc. Cổ yêu vực cũng là một cái cấm kỷ chi địa thuộc đông linh châu. Cấm kỵ chi địa ở Đông Linh Châu rất nhiều, phân tán rất rộng, mà mỗi một cái địa phương tông môn tu luyện đều sẽ cấm có một cái cấm kỵ xung quanh chi địa. Dù sao những chỗ này đối với tu luyện của đệ tử tông môn mà nói là tác dụng lớn nào. Tuy nói cấm kỵ chi địa nguy cơ trùng trùng, thế nhưng tu luyện vốn là việc nghịch thiên, sinh tử do thiên mệnh, dù cho xác suất tử vong ở cấm kỵ chi địa rất lớn, thế nhưng người muốn tiêu vận khí một phen vẫn là rất nhiều mà lâm phàm ẩn giấu trong hư không giờ khắc này liền thấy được một ít người đến đây thi luyện càng làm cho lâm phàm có chút kinh ngạc chính là trong này có hai người nhưng mà trước đây đã từng thấy qua hạ du thiên cùng với hà vũ hậm ở trong sân động từng có gặp một lần hai người này giờ phút này hai người đứng trong đại đội không hề bắt mắt chút nào bất quá tu vi hai người này lại làm cho lâm phàm hơi kinh ngạc hạ du thiên này cảnh giới tiểu thiên vị cấp thấp Còn hà Vũ hàm cảnh giới tiểu thiên vị cấp cao mà khó tin nổi quả thực là khó mà tin nổi thời điểm ở bên trong hang núi kia Lâm Phàm muốn đánh cướp một ven thế nhưng lại có một người bí ẩn một mực ở đó bảo hộ hai người này cũng bởi vì cảm nhận được một luồng khí thức đang tồn tại đó Lâm Phàm mới có thể nửa đường bỏ đi nghĩ này bây giờ trong này lại nhìn thấy hai người này cho lẽ hai người này cũng vì truy tìm thất thánh bảo đồ mà tới Vũ hàm Tại sao chúng ta lại muốn tới nơi này? Hạ Du Thiên vẫn luôn không có chủ, có chủ kiến gì, cho dù tiến vào tông môn cũng là do Vũ Hàm kiến nghị, đến bây giờ hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn vào cái tông môn này nữa. Hà Vũ Hàm nhìn Hạ Du Thiên, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. "Hạ ca, nơi này có thứ rất trọng yếu đối với ngươi." "Là gì?" Hạ Du Nhiên nghi ngờ hỏi. Hà Vũ Hàm vẻ thần bí cười cợt "Chờ một chút." Người sẽ biết Hạ Sư Huynh Hạ Sư Tỷ đợi lát nữa ta và các người cùng thành một đội có được không Giờ khác này có một tên đệ tử Lặng lại đi bên cạnh hai người nói ra Đối với Hạ Sư Huynh cùng với Hạ Sư Tỷ Hắn rất là hâm mộ Không chỉ có thực lực cao cường Hơn nữa lại còn là một đôi hâm mộ chết mất Ở cổ yêu vực nguy cơ trùng trùng Đi theo hai tên cao thủ An toàn của bản thân có thể nhận được đảm bảo Coi như nếu không chiếm được thứ tốt Thì những thứ tầm thường nhất nhất định sẽ có Tốt Trong mắt Hà Vũ Hàm lập lè một tia rào hoạt Sau đó gật gật đầu Sư huynh, sư tì còn Có chúng ta, chúng ta cũng muốn cùng một đội với các ngươi Một khắc đó Lúc này lại có vài tên đệ tử Vừa tiến vào thí luyện Đã bắt đầu tìm kiếm bắt đuổi Tốt, không thành vấn đề Hà Vũ Hàm đối với những người này Ai đến cũng không cự tuyệt Vũ Hàm, chuyện này Hạ Du Nhiên thích cảnh này, trong lòng cũng là không khỏi lo lắng. Chúng ta không phải đến tìm kiếm đồ vật mà, làm sao lại dẫn nhiều người như vậy? Bất quá khi thời điểm, nhìn thấy nụ cười của Vũ Hàm, Hạ Du Thiên thì cũng không nói gì thêm. Bởi vì hắn tin tưởng Vũ Hàm, hơn nữa dưới cái nhìn quán, Vũ Hàm rất là thông minh, mình có thể sống đến bây giờ, hơn nữa thực lực tăng lên nhanh như vậy, quan hệ tới Vũ Hàm là không thể tách rời. Lâm Phàm nhìn những người này tiến vào thành một đoàn, Rồi từ từ biến mắt trong sương mù, không còn một chút tâm hơi. Sau đó hắn cũng từ mặt khác tiến vào trong làn sương mù. Cổ yêu vực Một mực bị đoàn sương mù bao phủ, từ bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Tương truyền cổ yêu vực là nơi một vị thượng cổ đại yêu ngã xuống, thi thể to lớn từ trên trời giáng xuống, dậy xuống nơi này chính là bên trong thủ đô của một nước, mà thi thể thượng cổ đại yêu tản mát ra khí thức vận động bị những người ở bên trong thủ đô hấp thu toàn bộ đều nổ chết đồng thời một đoàn sương mù không thể dò xét phủ lấy cho tới bây giờ đây là thật hay giả liền chưa được biết đến giờ khắc này lâm phàm đột phá sương mù nhìn cảnh tượng trước mắt mãi hiên tàn tạ những lầu các sụp đổ hoàn toàn biểu thị nơi này đã từng là một cách thủ đô phồn hoa bên trong cổ yêu vực đầy dãy sương mù vẩn đục âm u khủng bố để cho không dắt mà run Mà ngay tại lúc này Một đôi con người màu máu Ẩn dấu ở nơi sâu xa Đột nhiên hướng Lâm Phạm đánh tới Cái gì thế này Lâm Phạm chỉ tay bắn một đạo kim ý Trực tiếp đem cái bóng đèn kia đập chết Đinh Chúc mừng đánh chết yêu vật tiên thiên cấp thấp Chúc mừng điểm kinh nghiệm cộng một Lâm Phạm lắc đầu Xem ra tương truyền không phải là giả Những thứ này chính là con người bị khí tức vần đục Của cái thượng cổ đại yêu kia Biến hóa mà thành chỉ là quá là yếu lâm phàm đối với nơi này cũng là một mặt như mơ không ít nên tìm kiếm ra sau làm gì có thể như con ruồi không đầu tùy ý đi dọc dọc theo đường đi lâm phàm chấm chết không ít yêu vật bất quá điều này tiên thiên cảnh giới cũng chưa từng xuất hiện tu vi cao hơn lúc này lâm phàm không khỏi trở nên trầm tư chờ đợi chỗ này chỉ là khu vực không tính là quá nguy hiểm còn phải tiếp tục đi vào trong xâm nhập mới có thể gặp được yêu vật cường đại hơn mà lúc này một cây thảo dược tàn ra hồng quang sinh trưởng bên trên bộ thi thể đinh chúc mừng phát hiện huyết đinh thảo huyết linh thảo vì tính chất dinh dưỡng từ tinh tinh lực có thể đem tinh lực bản thân tăng lên gấp đôi lâm phạm đem huyết đinh thảo này ném xuống đất đối với võ giả bình thường mà nói thì nó là chân quý bảo bối thế nhưng mà đối với lâm phạm thì nó là tận cùng rác rời, cũng không có nửa điểm khác nhau nơi rèn luyện không hồ là nơi rèn luyện Gặp nguy hiểm nhưng nương theo đó cũng là rất nhiều bà bối. Lâm Phạm tiếp tục đi vào trong thâm nhập. Đồng thời cũng gặp phải mặt đệ tử không thiếu tông. Bất quả Lâm Phạm một mực ở chỗ tối không hề có hiển độ ra. Những đệ tử này đều từ mấy người thành một đoàn đem yêu vật đánh giết. Đồng thời cũng đã nhận được không ít thảo dược quý giá cùng với bà bối. Bất quả Lâm Phạm gặp một ít đệ tử lại tao ngộ nguy cơ. Những yêu vật này tuy nói là không phải rất mạnh. Thế nhưng dáng dấp thì có chút làm cho người ta sợ hãi Một ít đệ tử lần thứ nhất thế cảnh này Thì cũng sợ đến hồn phi phách tán Tự nhiên là bị yêu vật chiếm được tiên cơ Mà nếu gặp Lâm Phạm tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ Ở trong bóng tối Tiện tay đem tiêu diệt Theo Lâm Phạm tiếp tục tiến lên Sân mù tung bay ở trong không khí Cũng càng ngày càng dày đặc Thực lực những yêu vật đó Cũng bay vọt về chất Bình thường cũng đều là yêu vật cảnh giới nhập thần Bất quả đối với Lâm Phạm thì những cái này cũng đều là như run rẩy, điện tay chém giết, lấy được kinh nghiệm cũng chỉ có vài điểm đáng thương. ở một chỗ khác, một ít đệ tử ôm thật chặt bắp đùi, hạ du thiên và hà vũ hàm dọc theo đường đi cũng thu hoạch khá dồi dào. sư huynh, sư tỷ, nơi này có một cây linh thảo. một tên đệ tử nhìn thấy một cây linh thảo sinh trưởng ở trong khe hẹp, kích động hồ to. bất quá đối với những tên đệ tử này, dù có phát hiện linh thảo thì tự nhiên cũng không dám nuốt riêng. đúng. Người phát hiện liền cho người. Hà Vũ Hàm nói. Cảm tạ sư tỷ. Tên đệ tử kia vừa nghe thì nhất thời vui vẻ nói ra. Sau đó đem cây linh thảo này thận trọng đặt vào trong túi chữ vật. Tùy tùng sau sư huynh với sư tỷ Quả nhiên là đúng. Cây đinh thảo đó là từ một đầu yêu vật cảnh giới nhập thần trông coi. Nếu không phải sư huynh sư tỷ đem yêu vật chém giết. Chỉ sợ dọn vào một người như hắn. Thì đúng là không nhất định có thể chém giết được. Một ít đệ tử khác ở xung quanh cúng ức ào ghen tị nhìn người sư đệ kia vận khí làm sao lại tốt như vậy chứ vì sao bọn họ liền không thấy đâu cả bất quá đối với bọn họ thì cũng đã đủ hài lòng dọc theo con đường này sư huynh cùng sư tỷ đại phát thần uy bất kỳ cái gì yêu vật ở trong tay của hai người thì toàn bộ đều ôm hạt mà chết mà những linh thảo cùng bảo bối kia hạ sư huynh cùng với hà sư tỷ cũng không thèm để ý chút nào mặc cho chính bọn hắn cầm để cho bọn hắn vui vẻ như muốn phi thiên Sư huynh, sư tỷ, yêu vật trước mặt này càng ngày càng mạnh, hay là chúng ta trở về đi." Một tên đệ tử nhìn yêu vật giờ khắc này, gặp phải cũng không khỏi lo lắng. Đặc biệt là túi chứa đồ sớm đã căng đầy, hắn đã quá đủ hài lòng. <cười> người sao lại nhát gan như vậy? Có sư huynh cùng với sư tỷ ở đây, chẳng lẽ ngươi còn phải sợ sao? Muốn về thì ngươi chính mình trở về đi, theo sư huynh sư tỷ, chắc chắn sẽ có thịt ăn." Một đệ tử khác bất mãn nói. "Vậy cũng tốt." Tên đệ tử kia suy nghĩ một chút cũng đúng, có sự huynh của vị sư tỷ ở đây, còn sợ gì? Hà Vũ Hàm nhìn đám đệ tử này, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười. Vũ Hàm, ta cảm giác phía trước giống như đã có một luồng khí tức thần bí. Hạ Du Thiên giật các này cho mày, có loại dự cảm xấu Hạ ca ca, chúng ta tìm chính là vật kia. Vũ Hàm nói ra. Vũ Hàm, Người liền nói cho ta biết đó là cái gì được không? Hạ Du Thiên thấy thần sắc Vũ Hàm tự tin Cũng rõ ràng là Vũ Hàm khẳng định đã biết cái gì Chứ không biết thì làm sao mà chấn định như vậy chứ Thượng Cổ Đại Yêu Huyết Mạch Hạ Vũ Hàm nhẹ giọng nói Hạ Du Thiên sững sở Tương truyền Đây là nơi Thượng Cổ Đại Yêu ngã xuống Kỳ thực đây là sự thực Mà Thượng Cổ Đại Yêu chính là hoàng già Tuy đã qua mấy chục ngàn năm Thế nhưng huyết mạch này Có thể trải qua được thời gian trôi qua nên chỉ cần hạ ca ca nuốt huyết mạch này liền có thể nắm giữ yêu thần huyết mạch khi đó chỗ tốt vô cùng lớn hạ vũ hàm híp mắt nói ra vũ hàm người giúp cục là ai làm sao sẽ biết nhiều như vậy hạ du thiên hỏi hạ ca ca ngươi không nên hỏi ngươi chỉ cần tin tưởng ta lại sẽ không hại ngươi là được hạ vũ hàm nói ra hạ du thiên trầm mặc một hồi sau đó gật gật đầu mấy tháng đến nay Hắn như tùy tùng của Vũ Hàm đi qua rất nhiều cấm địa Nhận được rất nhiều chỗ tốt Tự thân Tu Vi cũng là trong nhà mắt tăng vọt Mà hết thầy công lao này Đều là Vũ Hàm ban cho Nếu như không có Vũ Hàm Thì Tu Vi bây giờ còn dừng lại ở nhập thần sơ dai đây Theo Hạ Du Thiên Vũ Hàm chính là một cái bách khoa di động phảng phất như là món đồ Cái gì cũng biết Ta chết mất Lão Thất Thánh chó mực đến cùng đã đem đồ vật giấu đi nơi nào rồi Lâm Phạm giờ khác này có chút bó tay đã đi dạo một vòng yêu vật đụng tới không ít thế nhưng trong mật thất này liền một cọng lông cũng không thấy chật đề để cho lâm phàm có chút hỏng mất tiểu kê một mực ngồi ở bà vai lâm phàm thấy lão đại bất đắc dĩ như vậy đầu cũng hơi cúi thấp thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau đó từ trên bà vai của lâm phàm nhảy xuống tiểu kê cúi đầu người không khí một cái tiểu kê người đừng nói với ta người có thể tìm nha lâm phàm nhìn thấy răng rắp này của tiểu kê không dám tin nói dò. Tiểu kê không có kêu to mà là mắt hơi liêm diêm, phẳng phất như là đang cảm thụ khí tức. Tiểu kê, ngươi được không? Lâm Phạm nói ra. Lúc này Tiểu kê hất đầu, Mạnh manh trong mắt to ra vẻ không vui, như là muốn nói cho người ta đang quấy giày. Tốt, tốt, không nói, người cứ từ từ mà làm đi. Giờ khắc này Lâm Phạm ở một bên, không dám thở mạnh, cứ như vậy nhìn Tiểu kê người xung quanh. Lâm Phạm thở dài bớt đắc dĩ một tiếng. Rất muốn nói cho tiểu kê rằng Người không phải là chó Người làm sao có khả năng người Nhưng vừa lúc đó Tiểu kê ngẩng đầu lên Sau đó mở hai cánh Hướng về phía lâm phạm vậy vậy Sau đó rút chân lên điện chạy Giống như đang nói Không có thời gian giải thích Mau Lâm phạm trận mắt háo mồm Nhìn cái mông của tiểu kê Đang đung đưa kìa tăng ngất đi Cái này mà cũng được à Sau đó lâm phạm một đường Đi theo phía sau tiểu kê Trung quanh cảnh tượng cứ từ từ biến hóa, gặp được yêu vật cũng càng ngày càng mạnh, nhập thần cảnh giới, tiểu thiên vị, thậm chí còn có đại thiên vị. lão thất thánh chó mực này quả nhiên đem mật thất của mình làm thành chỗ nguy hiểm nhất. đối với người đi vào thí luyện mà nói cũng là một loại khiêu chiến. lão thất thánh chó mực muốn lựa chọn người bám thân nhất định là thiên tư khí vận đều muốn phải tồn tại tuyệt đỉnh. đối với một cái thượng cổ đại năng thì nhìn thấu khí vận đó là một chuyện đơn giản. Một người nắm giữ đại khí Coi như là thực lực thấp đến đáng sợ Thì cũng có thể giống như là kỳ hoa Tiến vào trong mật thất Sau khi chạy một đoạn độ trình Tiểu kê ở trước mặt Ngừng lại Sau đó vỗ cánh lên mặt tường đá Chẳng lẽ chính là trong này Lâm phàm nhìn mặt tường đá trước mắt này Trong lòng hơi nghi hoặc Lúc này yêu vật xung quanh phát hiện Lâm phàm điên quảng đánh tới Đối với những yêu vật này Lâm phàm không hề để vào trong mắt Tuy là có cảnh giới đại thiên vị Thế nhưng những yêu vật này không hề có ý thức tự chủ Không hề cô đọng quy tắc Bởi vậy những yêu vật này coi như là tu vi cảnh giới đại thiên vị Thì đó cũng chỉ là đại thiên vị nhỏ nhất Một đạo kiêm ý hiện ra toàn Đem toàn bộ những yêu vật này chém giết Kinh nghiệm cũng không phải là rất nhiều Nhưng coi như không thể Lâm phàm vuốt mặt tường đá này Hoàn toàn bình thường Không có chỗ gì đặc biệt Thế nhưng Lâm phàm tin tưởng tiểu kê Tiểu kê sẽ không vô duyên vô cớ ngừng lại chỗ này Lâm Phạm một tay chạm trên tường đá, chân Nguyên đột nhiên bạo phát ra, cái tường đá kia ở trong nhà mắt đứt toác, một cửa động không tính quá to xuất hiện ở trước mặt. Hang động này một mảnh đen kịt, bên trong cũng cảm giác rất âm trầm. Bất quá đối với Lâm Phạm mà nói, những điều này cũng không đáng kể, trực tiếp nhảy lên một cái mà vào, tuột xuống dưới. Tiểu Kê theo sau lưng cũng nhảy xuống. Đùng một tiếng, Thầy đến Lâm Phạm rơi xuống mặt đất truyền đến thanh âm xung quanh trên vách tường kia. Một cái đồ vật thần kỳ nào đó Đột nhiên tỏa ra một ánh hào quang Đem cái mật thất chiếu sáng lên Nguyên lai thực sự ở đây Lâm Phạm nhìn tình huống xung quanh Nở nụ cây Mật thất này không lớn Là hình tròn Mà trên vách tường kia còn có một cái cửa động Không biết là thông tư hướng nào Bất quá theo Lâm Phạm hang động này hắn là để lại cho người đại khí vận Có lẽ sẽ có ra hỏa số mày Ở một nơi nào đó chạm được cái gì Sau đó ngã xuống Mà bộ bạch cốt như ngọc của lão già thất thánh chó mực Đối với cái người đại khí vật Chó ngáp phải ruồi kia Mà nói thì khẳng định là một cái bảo tàng Chuyện tiếp đó Về sau tự nhiên cũng không cần nói Mà lúc này Lâm Phạm đem lão thất thánh chó mực Từ trong túi đeo lưng phóng ra Lúc con chó mực đi ra Nhìn thấy một màn quen thuộc trước mắt liền giữa tận Gâu lên Tiểu kê một chảo Lại đạp chó mực ở dưới chân Đường đường là thượng cổ đại năng Mà lại bị một con gà ngược đãi như vậy Thì cũng đã chưa từng nghe thấy Thất thánh chó mực Nơi này không phải rất quen thuộc ư Xem ra tiểu gia vừa tìm được một chỗ mật thất của ngươi Lâm Phàm cười yêu ức Người đại khí vận không đợi được Đúng là ngành đón tiểu gia Cái này không thể không nói Ngươi rất là khổ rồi nha Cũng tốt Để tiểu gia nhìn xem Lão chó mực ngươi Lại có thể chỉnh sửa làm cái hăng động gì Lâm Phàm hướng về trước Đi đến bộ bạch cốt như ngọc đang ngồi quanh chân trước cẩn thận tìm kiếm. À, lại còn hoa hoa biến dạng. Lâm Phạm nhìn những chữ viết trên thềm đá, cũng không khỏi nở nụ cười. Bản tọa chính là thượng cổ phục ma chi thần, hôm nay cần người hữu duyên, nhỏ máu vào bạch cốt có thể chiếm được toàn bộ truyền thừa của ta. Lâm Phạm nhìn văn tự trên bậc thăng này, nhẹ giọng đọc ra. Lão thất thánh chó mực, không phải ta nói người chứ, lần trước đã dập đầu nhận cha. Lần này còn nhỏ máu nhận thân Ngươi càng ngày càng trâu hơn vậy hey, Thôi, thôi, nhìn nhìn Xem trên bàn đá ngươi để lại cái gì đó Lâm Phàm đi tới trước một cái bàn đá Trên bàn đá vẫn như cũ Có một cái hộp gỗ dùng thần mộc dành đúc mà thành Thời điểm Lâm Phàm mở ra hộp gỗ Như trước vẫn là một viên đan dược Cùng viên đan dược lần trước giống như đúc Phía trên này viết là Hỗn nguyên thiên tư đàn Kỳ thực giấu giếm huyền cơ Đan dược này chính là thần hồn yên diệt đàn lão thất thánh chó mực lần sau bố trí động tác nên đổi một cái khác nha còn lại mấy hơi kia không biết có phải đều là như vậy không nữa lâm phàm nhìn con chó mực bị tiểu kê đạp ở dưới vuốt hỏi lão thất thánh chó mực gào thét trong tròng mắt đầy vô biên phẫn nộ đồng thời ở trong lòng cũng là một trận bi thương nghĩ thất thánh chi chủ ta dễ dàng sao đại kiếp nạn sắp tới ngã xuống thế gian lưu lại bảy toàn động phủ Chờ đợi người đại khí vật Sau đó đoạt xác sống lại Đồng thời vì nắm chắc cơ hội sống lại Càng to lớn hơn một chút Cố ý đem thần thức phân cách thành bảy đạo Chính là sợ yêu thiêu thần Có thể không nghĩ tới hôm nay Lại bị một đứa nhóc khám phá ra Hắn suy đoán vô số lần người trước mắt Tự nhận là tất cả những thứ này đều là thiên y vô phùng Những đan giờ kia Cho dù là hắn cũng không nhất định có thể Thấy được thật giả Vậy mà cái tên này đến cùng lại làm sao có thể thấy được vấn đề? Được rồi, để tiểu gia giúp người thần thức trở về vị trí cũ đề. Lâm Phạm đem cái bạch cốt kia nâng lên. Chân trong chớp mắt, phía sau bạch cốt như là ngọc kia, lại đột nhiên lần nữa xuất hiện vòng xoáy. <cười> lần trước bị người hãm hại một lần thì thôi, lại còn đặc biệt dám tới sao? Làm cạn. Lâm Phạm nhìn thấy vòng xoáy này, hư lạnh một tiếng, một trường vỗ ra. Cái vòng xoáy kia trong những mắt đứt toác, sau đó tan thành mây khói đinh chúc mừng phát hiện như ngọc bài cốt thượng cổ đại năng ẩn chứa trong đó là một phần thần thức lão thất táng chó mực tiếp lâm phàm cười nhạt một tiếng ngón tay nhất chỉ thần thức bên trong như ngọc bạch cốt đột nhiên từ trong đó bay ra hướng về lão chó mực bay đi lão chó mực rãy rủa những cái thần thức kia bay tới lộ ra vẻ hoảng sợ không thể dung hợp không phải lại là một đời một kiếp đều sẽ lấy thân thể chó mực này sống tiếp sao Nhưng ở dưới móng gà bá đạo của tiều kê, lão thất thánh chó mực không thể động đại được. Trời mắt nhìn cái đạo thần thức kia rung nhập vào trong cơ thể. <cười> không tệ không tệ, thất thánh, người liền vĩnh viễn sinh sống bên trong cái thân thể chó này đi. Muốn đoạt xác sao, quả thực chính là Xuân Thu Đại Mộng. Lâm Phàm nhìn lão chó mực già kia, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đang lúc này, Lâm Phàm hơi nhớn mày, có một luồng khí thức để cho cảm thấy hoảng sợ. Vũ Hàm Chuyện này Đây là cái gì Và lúc này Hạ Du Thiên bị hình ảnh trước mắt Làm cho triển đề sợ ngây người Đây là đầu lâu thượng cổ đại yêu Dù cho đi qua vạn năm thời gian Vẫn bất thủ như cũ Vũ Hàm không có một tia kinh ngạc Giống như đã nhìn thấy rất quen rồi Bình tĩnh nói Đi theo ở phía sau Các đệ tử đã sớm thu đầy lợi ích Cũng bị một màn đầu lâu trước mắt này Dọa cho choáng váng Dù là đầu lâu này, hơn một nửa đều hãm sâu dưới đất Thế nhưng liền nửa đoạn này thôi, cũng để cho mọi người sờn cả tóc gáy Đặc biệt là con mắt màu tím bạo lộ ra kia, càng làm cho người ta sợ hãi cực kỳ Vũ hàm, chúng ta đi thôi, ta có chút không thoải mái Hạ Du Thiên hơi cúi đầu, không dám cùng con mắt kia đối diện Vẹn vẹn một chút, lên đề người phản phất như là thân chìm trong giá lạnh Sư tỷ nếu không chúng ta đi thôi, chúng ta đã thu hoạch rất nhiều rồi một ít đệ tử ôm bắt đùi nói ra hà vũ hàm không để ý tới các đệ tử này mà nhìn hạ du thiên hạ ca ca tin tưởng ta cái này đối với ngươi mà nói là vô cùng trọng yếu thượng cổ đại yêu hoàng tộc chi yêu tuy nó đã dập tắt ở bên trong thời gian trường hà thế nhưng đầu đại yêu này vẫn còn chân chân thật thực đi cái yêu thần huyết mạch kia sẽ giúp ngươi trở thành tồn tại trí cao mảnh trời này cần ngươi che chở hà vũ hàm nói ra Vũ Hàm: Ta không biết người nói cái gì, Thế nhưng chúng ta đi thôi, nơi này cho ta có cảm giác thực sự là quá ngột ngạt. Hạ Du Thiên đứng ở bên đầu này, sắc mặt có chút trắng bệch. Luồng hơi thở này để hắn rất không thoải mái, ngay cả những sư đệ kia cũng đều như vậy. Chỉ là chẳng biết vì sao, Vũ Hàm lại không có một tia dị dạng. Hà Vũ Hàm lắc lắc đầu, sau đó một tay gián sát trên cái đầu vạn năm bất hổ, hơi nhắm mắt, nhất thời nơi bàn tay tàn ra một ánh hào quang. Từ nơi sâu xa một đạo lực lượng xuyên thấu tầng tầng hư không, giáng lâm ở trên thân Hà Vũ Hàm. Ngưng. Trong chớp mắt, một giọt máu tươi màu tím, săn lẫn đen ngòm, phiêu phù ở trong bàn tay của Hà Vũ Hàm. "Hạ ca ca, ngươi nhìn, đây chính là tinh huyết yêu thần, sau khi nuốt vào liền có thể có thành tựu huyết mạch yêu thần." Hà Vũ Hàm nhìn Hạ Du Thiên nói ra. "Chuyện này..." Hạ Du Thiên nhìn giọt tinh huyết trôi nổi trong lòng bàn tay kia, vẻ mặt biến đổi. Bên trong giọt tinh huyết kia Ẩn chứa ý chí cuồng bảo Hạ Hà Vũ Hàm nhìn giọt tinh huyết này Khói miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra Tạp chất màu đen bao trùm ở bên trong tinh huyết Đột nhiên chia lìa Sau đó như là vật sống Bám vào trên thân những đệ tử kia Sau đó từ từ hòa vào trong Tâm tình tiêu cực của đại yêu Bị Hạ Vũ Hàm thanh trừ Sau đó trong nháy mắt Hạ Vũ Hàm liền xuất hiện Ở trước mặt Hạ Du Thiên Trong trước mắt đem Sư tỷ, ngươi làm gì? Chúng đại tử nhìn thấy sư tỷ đem sư huynh mây đi Thì cũng không rõ vì sao mà hỏi Ở trước mặt hắn, giết các người Nhất định sẽ đưa tới hiểu lầm không cần thiết Hà Vũ Hàm bình tĩnh nói Sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Chúng đại tử vừa nghe thấy thì nhất thời đại biến Thế nhưng trong nhé mắt Bọn họ liền cảm giác trong cơ thể có đồ vật gì đó muốn phá thể mà ra Nhất thời nằm trên đất, lăn lộn dữ tận dãy ruộng Thượng cổ đại yêu trinh chiến vô số. Giết chóc ngập trời. Ẩn trước tâm tình tiêu cực thực sự là nhiều năm. Mang theo các ngươi đi vào. Chính là để cho những tâm tình tiêu cực này tìm kiếm ký chủ. Hà Vũ Hàm lạnh nhạt nói. Sư tỷ, ngươi, chúng đại tử không thể tin được tình cảnh trước mắt này. Các ngươi cũng đừng có trách ta. Ta không có cưỡng cầu các ngươi đi theo. Tất cả những thứ này đều là thiên ý định ra. Hà Vũ Hàm nói ra sau đó ngón tay búng một cái, đem giọt tinh huyết đại yêu kia bắn vào trong cơ thể hạ du thiên. sư tỷ, ngươi. những đệ tử này thân thể đột nhiên phát sinh ra biến hóa, một đoàn khói đen tản ra bốn phía, chân thân mỗi đệ tử đều có từng cây, từng cây xương đen kịt xuyên thấu qua. nên đưa các người lên đường, tiếp tục nữa cũng là đại họa thế gian. hà vũ hàm ngưng đại, trong chớp mắt, liền làm những đệ tử từ từ yêu hóa này, toàn bộ chém xuống bay một tiếng. Đang lúc này, đại địa truyền đến một tia vang thật lớn, hà Vũ Hàm sắc mặt ngưng lại. Chết cũng không hận, dĩ nhiên thay nghiến mà ra, thượng cổ đại yêu không hổ là thượng cổ đại yêu, từng bước đều có ẩn cục, ngay cả ta đời bị ngươi lừa gạt. hà Vũ Hàm nhìn chăm chú nửa đoạn đầu lâu bạo lộ ra, bên trong còn có mắt màu tím, nửa đoạn đầu lâu đột nhiên tản ra tia sáng yêu dị. Hơn vạn năm đã qua, nếu đã vẫn lạc, vậy thì nên đàng hoàng Đừng nghĩ tới việc xuất hiện nữa Hào vũ hàm sắc mặt phát lạnh song trường bùng nổ Một đoàn hào quang bảy màu Muốn đem cái thượng cổ đại yêu triệt để trần áp Mà lúc này có mắt màu tím kia Đột nhiên bùng nổ ra một đoàn quang mang Đem cái hào quang bảy màu trệt đề phá toái. Hào vũ hàm lưu về phía sau mấy bước Một mặt không dám tin tưởng Làm sao có khả năng Lấy người tự thân đã khó bảo toàn Còn muốn trấn áp bùn hoàng sao Xì nhất nằm mơ Một tiếng vang thật lớn, vang vọng hư không. Cổ yêu vực, không ngừng lay động. Đại địa chầm lân, xung quanh kiến trúc toàn diện đổ nát. hà vũ hàm sợ khắc này do dự không quyết. Cuối cùng kéo hạ du thiên, xe rách hư không, triệt để trốn đi khỏi nơi này. Cái đầu thượng cổ đại yêu trôn sâu dưới đất kia, không ngừng lan tràn mà ra. Trong nhắm mắt một cái đầu to lớn bể nghế, thiên địa xuất hiện. Giống một tiếng. Thượng cổ đại yêu gào thiết, mở miệng hét lớn. Bao trùm đến cổ yêu vực Mà những khí tức vần đục phẳng phất như gặp hấp lực cường đại Đang không ngừng hướng về trong miệng thượng cổ đại yêu bài tới Mà những cái yêu vật đi khắp ở bên trong ở cổ yêu vực giờ khắc này cũng sắc bén hí lên Sau đó cũng là hóa thành một đoàn vần đục khí Hướng về phương hướng thượng cổ đại yêu bài đi Xảy ra chuyện gì? Nơi này đến cùng đã có chuyện gì? Một ít đệ tử lịch luyện Đột nhiên cảm nhận được một luồng rung động Đều một mặt như mơ Không biết đã đến cùng đã xảy ra chuyện gì Đừng có xếp ta Một tên đệ tử bị yêu vật đánh bại Hai tay che chắn ở trước người Rất hoàng sợ gào thét Nhưng trong chớp mắt mở mắt ra Yêu vật âm u cực kỳ trước mặt Đột nhiên hóa thành một đoàn khí vận đục Trôi về phương xa Người cục của, của tông môn phía ngoài cổ yêu vật kia Từng cái từng cái biến sắc Khí vật đục bao trùm lấy cổ yêu vật Dĩ nhiên không ngừng giảm thiểu Trong lúc này nhiều điểm Còn như là một cái vòng Đang hấp thu những cái vận đục khí kia Trường lão Cái này sao lại vậy Các đại tử đều còn đang ở bên trong Người hỏi ta Ta hỏi ai Cổ yêu vực tồn tại đã lâu chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy Nên làm thế nào cho phải đi Thời khắc này trường lão các đồng môn xung quanh gấp gáp Còn chưa biết bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì đáng sợ Các ngươi đi nhanh đi Thường cổ đại yêu bên trong phục sinh Nhất định phải tập hợp tất cả sức mạnh Đông Linh Châu Mới có hy vọng đem nó dám chém giết Mà lúc này Hà Vũ Hàm mang theo Hạ Du Thiên xuất hiện ở bên trong hư không Đối với mọi người phía dưới nói Hạ Du Thiên Hạ Vũ Hà Vũ Hàm Các người sao lại Trưởng lão tổng môn nhìn thấy hai người đệ tử này Càng sững sờ Hai đệ tử này không phải là không ở bên trong sao Hơn nữa đều là cảnh giới tiểu thiên vị Làm sao có khả năng Ở mực này năng lực sẽ rách hư không Không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này Liền mau mau đi đi Thượng cổ đã yêu này tuyệt đối không phải loại các người có khả năng đối võ Hà Vũ Hàm nhìn phương xa, sắc mặt nghiêm nghị, sau đó cũng không lưu lại, lần nữa biến mất ở bên trong hư không. Trường lão, hai người đệ tử này làm sao lại... Đừng nói nhiều nữa, cũng còn không mau đi đi. Đệ tử bên trong thì phải làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của Thượng Cổ Đại Yêu sao? Không nghĩ tới truyền thuyết này lại là sự thực. Mật thất Thánh Thành Tại một khắc thượng cổ đại yêu đó phục sinh Lâm Phạm liền cảm nhận được Cỗ cuồng bạo khí thức vô cùng cường hãn. Luồng hơi thở này đặc biệt Để cho người ta khiếp sợ Tiểu ra làm sao mà lại tới chỗ này chứ Lại đều gặp phải tồn tại biến thái thế này Tiểu kê Đừng có lãng phí thời gian trở về Lâm Phạm vung tài liền Liên tiểu kê cùng với chó mực Thu vào trong túi chữ vật Luồng hơi thở này không phải là mạnh bình thường nha Cũng không biết tiểu ra có đánh lại được hay không nữa Cái tên này, lúc lâm phàm từ trong mật thất đi ra, cổ yêu vực đã sớm thay đổi toàn bộ các mặt, đã hoàn toàn không phải là bộ dáng lúc đi vào nữa. Khi thức vận động đã từ lâu tiêu tan, những cái vòng ốc phá toái cũng chật đề hóa thành cho tàn, đại điện nứt toát, phản phất như là bị người nào đó mạnh mẽ xé mở ra vậy. Cấm kỵ chi địa cổ yêu vực đã chật để không còn tồn tại nữa. Một tiếng gào thét bao phủ, vô cùng phẫn nộ vang lên trời đất. Thiên địa giao động Đây rốt cục là cái quái gì vậy Lâm Phạm đứng bên trên một vùng phế tích Ngương thần ngóng nhìn phương xa Có cái bóng người hạo nhiên to Dường như là cả một ngọn núi Đầu sinh song giác uốn lượn màu tím Trên da bao trùm từng mảng Từng mảng vầy giáp Mỗi một cái mảnh vầy đều là giống như là một ngọn núi nhỏ Đen kịp phồng mang Hai tay thổ lỗ Kéo theo một thanh chi trụ Còn dài hơn nữa mặt trên quấn quanh xích sắt, liếc nhà liếc nhít, phù văn thần bí, kéo lê trên mặt đất, giống như là ác ma từ trong địa ngục bò lên. Chỉ là để Lâm Phạm hơi phản cảm chính là, càn khôn tươi sáng, ban ngày ban mặt, dĩ nhiên là đứng trần truồng lộ ra ở trong trời đất, cái cỡ này là ảnh hưởng cỡ nào chứ? Quái gì? Dĩ nhiên không có sợ quy tắc. Lâm Phạm dùng hệ thống tra xét một phen, nhưng không có tra xét được ra cái tên này có sợ quy tắc. Chẳng lẽ là? Tốt mã rẻ cùi thôi à Nhưng hơi thở này lại làm cho Lâm phàm do dự Máu nhuộm thành thiên Chuyên ý vô song Khi thức hoàng già nhuộm đẫm thiên địa Để cho nội tâm ngột ngạt cực kỳ Chẳng lẽ Tất cả những thứ này đều là thực Cổ yêu vực Đúng là nơi thượng cổ đại yêu ngã xuống Vậy cái này chẳng lẽ là Cái gọi là thượng cổ đại kia Lâm phàm từ trong lòng không dám khẳng định Và cũng không ra tay gấp Yêu Hoàng Thiên Ta lại muốn chiến vạn cổ Gầm lên giận dữ bao phủ thiên địa, Vô biên truyền ý Để cho nhân tâm không rất mà run Dù cho Lâm Phạm đứng ở nơi xa xôi này Trong trường bào cũng ngào ào Mà bành trướng lên Bên trong hai con mắt màu tím Yêu Hoàng Thiên lập lẹ vô biên lửa giận Vừa xài bước ra đã ở ngoài ngàn trường Thân hình Lâm Phạm trong mắt hắn Chỉ như là run dế vậy Căn bản không dẫn được bất kỳ sự chú ý nào từ hắn Tuy nói không biết ngươi đến từ là cái thứ gì, nhưng cũng tuyệt đối không thể để ngươi cứ ung dung như vậy, trước mặt của tiểu gia mà rời đi được. Lâm Phàm cúi đầu trầm mặc, trong mắt suy nghĩ, sau đó nhìn thấy cái yêu hoàng thiên kia tiến đến thì cũng theo ở phía sau. Chạy mau, thật đáng sợ. Đây chính là thượng cổ đại yêu, chỉ vẹn vẹn cái thân thể thôi, cũng đủ làm cho người ta không có nổi một tia chống đối tri tâm. Thượng cổ đại yêu không phải là chết rồi sao, sao lại phục sinh? thật là kinh gớm lộn trời rồi giờ khắc này Lâm Phạm nhìn thấy những người thuộc các tông môn khác lúc trước tiến vào rèn luyện đang nhanh chóng đi tới trước mặt nói tên này rút cục là ai Lâm Phạm giống như quỷ mị xuất hiện ở một trước mặt một người người kia vẻ sợ hãi sắc mặt đại biến nhưng khi thấy người đến là một người thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm mau đào mạng đi đây là thượng cổ đại yêu không cái ảo có thể địch được đâu người tông môn bị Lâm Phạm cản lại phảng phất như là Chịu phải kinh hại rất lớn vậy. Kinh thanh gào thét. Sau đó tránh khỏi sự lôi kéo của Lâm phàm Theo đuôi nhân mã ở các tông môn chạy tít nơi xa. Mà ngay lúc này, trong đầu Lâm phàm đột nhiên vang lên một thanh âm. Như có ai đó đang nói chuyện với mình. Thương cổ đại yêu cổ yêu vực phục sinh. Đồng linh châu cần đoàn kết đối kháng. Bằng không thì sinh linh đổ thán. Lâm phàm ngừa mặt lên trời. Có chút kinh ngạc. Cái này lại là chuyện gì xảy ra nữa. Lão Thiền đặc biệt đã nói chuyện này sao Mà liền trong lúc chỗ lâm phào nghi ngờ Các tầng môn của Đông Ninh Châu Nghe được tin tức này Cũng để cho người khác sợ hãi Thánh Tông Đây là âm thanh thiên đạo Cổ yêu Phật Thượng cổ đại yêu phục sinh Cái này làm sao có khả năng Tập hợp đại tử trong cảnh giới đại thiên vị Theo bản Tông xuất phát Sau khi Yến Tông Chủ nghe một tiếng âm này Thì lập tức phân phó xuống Chuyện như vậy đã là đại sự Đông Linh Châu rồi, tuyệt đối không phải là không bình thường. Khả năng của Thượng Cổ Đại Yêu, tuy nói là chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng bên trong ghi chấp của Tông Môn đã có, Thượng Cổ Đại Yêu không hề tầm thường. Phong Thiên Tông, Huyền Dương Môn, Thái Nhất Môn, Cửu Thiên Các. Tất cả các Tông thuộc về sở hữu của Đông Linh Châu vào lúc này, đều bắt đầu dòng truyền động. Trong lúc đó, các Đại Tông Môn đều đã từng có thỏa thuận, Thời gian Đông Đinh Châu, nếu như gặp phải Nguy nan nhất định phải đem tất cả tranh cãi để ở một bên. Hơn nữa, ở dưới nhìn của bọn họ, đây là âm thanh thiên đạo chưa bao giờ xuất hiện qua, nên không thể không nghe theo. Lần này đối với các đại tông môn mà nói, chỉ có cảnh giới đại thiên vị mới có thể có tư cách tham gia trận chiến. Còn những đệ tử khác, có đến rồi thì cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Lúc này Lâm phàm nhìn gã to con đó. Yêu Hoàng Thiên nha, danh dự này đủ bá như vậy mà vẫn treo đầu một con cổ đại yêu. Xem ra không liều mạng là không thể rồi Lâm phàm một đường tùy tùng Muốn làm rõ tình huống thượng cổ đại yêu này Mà liền trong khoảng thời gian ấy Lâm phàm cũng có một tia hiểu rõ Thượng cổ đại yêu này rất mạnh Tuyệt đối không phải là những huyết ma đại đế có thể sánh được Chỗ đi qua Không có một ngọn cỏ Gặp sông thì lại đoạn Gặp núi thì lại bình Cho dù là một ít hùng thú cường đại Ở phía dưới cái uy thế cuồng bạo kia Thì cũng nháy mắt mà hài cút không còn Đồng Đình Châu Một chỗ nào đó, Hư không bình tĩnh, đột nhiên nổi lên một tiêu gận sóng. Hai bóng người từ bên trong Hư không đi ra. Hà Vũ Hàm giờ khắc này sắc mặt nghiêm nghị. Lần này nàng đã phạm vào sai lầm lớn. Nhận được tình huyết yêu thần, dễ nhiên đem cổ đại yêu tình lại. đây tất cả những thứ này, đều là cái bẫy thượng cổ đại yêu bố trí xuống. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng đều đã chậm. Coi như là nàng cũng hữu tâm vô lực. Ai... Nếu là lúc trước, đúng là có thể chấn áp. Thế nhưng hiện tại hết thầy đều chậm rồi Hạ Hà Vũ Hàm ngước nhìn hư không Thở ra một tiếng Sau đó nhìn về phía Hạ Du Thiên Còn đang hôn mê bất tỉnh Trong mắt lấp lé về kiên định Chỉ ít Còn có một tia hy vọng Lúc này Hạ Du Thiên tỉnh lại Vũ Hàm Ta đang ở đâu Hạ Du Thiên đầu óc có chút mơ hồ Phẳng phất như là không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra Không có chuyện gì Hạ Đại ca Người cũng cảm nhận được cái sức mạnh huyết mạch trong cơ thể rồi sao?" Hà Vũ Hàm cười nói. Hạ Du Thiên nhìn Hà Vũ Hàm, sau đó chậm rãi cảm thụ biến hóa trong cơ thể. "Vũ Hàm, ta cảm giác trong cơ thể co, ta có cỗ lực lượng vô danh nào đó." Hạ Du Thiên nói ra. Hà Vũ Hàm nghe nói cười cợt, một tay khoát lên trên thân của Hạ Du Thiên. "Đương nhiên, đây có thể liền ngay trong chớp mắt này." Hà Vũ Hàm nguyên bản nở nụ cười, sắc mặt đột nhiên biến đổi sau đó cầm thật chặt nắm đấm dễ nhiên chỉ có một phần ba yêu thần huyết mạch vũ hàm thế nào hạ du thiên nghi ngờ hỏi không có gì hạ ca ca thời gian không nhiều lắm chúng ta đi xuống một chỗ đi hà vũ hàm đứng lên nhìn nơi thiên địa xa xôi kia tuy nói chỗ xa xôi đó không có bất kỳ dị dạng thế nhưng ở trong mắt của vũ hàm nơi đó yêu khí đầy trời đáng tiếc nàng thực sự không thể ra sức hết thầy Đã phải lấy đại cục làm trọng, chỉ hy vọng những cái đại tông môn ở đó có thể phong ấn thượng cổ đại yêu kìa. Mình xin phép dừng tập này đây nhá, Vậy còn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. À, trong một hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 59 của bộ truyện Ngạo Thế Chí Vương nhé. À mọi người nếu cảm thấy vui hay và thú vị hãy đừng quên like và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chí Vương, tập 59. Đối mặt với thượng cổ đại yêu to lớn thời tiền sử, Lâm Phàm đúng là nhất thời cảm thấy khó giải quyết, không biết làm sao đối phó. Vậy rát đen kịt thâm hậu, thật giống như là sức phòng ngự rất mạnh mẽ người nói thượng cổ đại yêu này có thói quen trần chuồng, thế nhưng các địa phương đúng là bảo vệ tốt nhá. cái vẻ uy nghiêm mặt mũi dữ tợn cho người ta một loại cảm giác run rẩy kinh hãi. à một tiếng, cái xích sắt quấn ở trên cổ đại yêu ném vào trong tay, sau có mặt đất phát ra từng trận thanh âm nặng nề, đại địa cũng đều nứt toát cả ra. thượng cổ đại yêu mỗi một bước bước ra, mặt đất liền muốn run run lên, phối hợp với các thân thể cao vút trong mi càng nhìn như là ác ma đồng hành đi nhân gian chỗ đi qua không có một ngọn cỏ sống sót đến bây giờ lâm phàm cũng không biết thượng cổ đại yêu này là muốn làm gì Chả lẽ chính là cất bước lung tung như thế không có mục đích sao không có ngừng tụ bất kỳ sợ quy tắc nào vậy tu vi đó đến cùng là làm sao đang lúc này lâm phàm phát hiện một bộ pháp thượng cổ đại yêu đột nhiên biến nhanh lên tựa như là phát hiện cái gì đó lâm phàm trong lòng có chút nghi hoặc cũng không khỏi tăng nhanh tốc độ Không tốt Làm lâm phàm ngóng nhìn phương xa Trong lòng thầm không ổn Phía trước là một tòa hoàng thành Chỗ thượng cổ đại yêu này cần đến Chính là một tòa hoàng thành kia Giờ khắc này người bình thường ở trong hoàng thành Đang sinh hoạt nhóm Trải qua sinh hoạt an bình Giờ một tiếng Đại địa rung đắc chuyển động Xảy ra chuyện gì Mặt đất trắc đưa Chẳng lẽ là Động đúng đến À Các người nhìn xa xa Xem là cái gì đi Cái bóng đèn kia đến cùng là cái gì đúng vào lúc này dân chúng trong hoàng thành ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy từ phương xa như vậy có một bóng đen to lớn che kín cả bầu trời không ngừng hướng về phía bọn họ chạy tới dân chúng bình thường không thấy rõ rốt cục là cái gì thế nhưng trong lòng bọn họ đều có dự cảm không tốt thời điểm cái bóng đen mơ hồ không ngừng đến gần có người mới chật đều hoảng sợ gọi hô lên đó là ác ma ác ma hướng tới chúng ta trong hoàng thành đế vương triệu tập một nhóm người lớn nhìn ác ma to lớn từ nơi xa đi tới sắc mặt nghiêm nghị trong hoàng thành hơi hơi lớn mạnh một chút đều sẽ có một ít khách hành cái thời khắc hoàng thành đối mặt với nguy cơ những khách hành này tuy có nhiệm vụ nhưng cũng run như cầy giấy thế nhưng việc nghĩa vẫn chẳng từ mà treo ở phía trước võ giả chân nghĩa tâm hệ bắc tính loại khách hành này không phải là số ít vậy rốt cục là cái gì vậy một tên khách hành cảnh giới tiểu thiên vị một bạt nghiêm túc cái cỗ khí tức hung mãnh tàn bạo ấy Dù cho là cách xa xôi Nhưng vẫn dày nặng như quần sơn Đè âm ấm, ấm lên nội tâm của bọn họ vậy Đồng Ninh Châu Đến cùng là làm sao Vì sau trăm năm qua liên tiếp xuất hiện Loại tai nạn cỡ lớn Một tên khách hành về mặt vô cùng nghi hoặc Ta đi tới nhìn Một tên khách hành Lăng không phi hành Hướng về phía thượng cổ đại yêu Bày đi Lúc này lâm phàm trong lòng do dự không quyết định Là đến cùng muốn chạy Hay là muốn hấp dẫn mục tiêu Mà ngay tại lúc này Lâm Phạm nhìn thấy một vệt sáng từ phương xa mà tới, mà chỗ địa phương đi tới chính là vị trí thượng cổ đại yêu. Tên khách hành kia cẩn thận từng đi từng tí một, sau khi làm mây mù tản ra, thời điểm nhìn thấy một màn trước mắt, mắt như là lồi ra vẻ khiếp sợ. Chuyện này, chuyện này, tên khách hàng này đã bị hình tượng thượng cổ đại yêu ở trước mắt này dọa cho choáng váng, không tốt. Đang lúc này, một tiếng xe gió truyền tới, một bàn tay khổng lồ hướng tên khách hành kia chụp tới. Tên khách hành vội vàng triển khai tất cả 4 tiếng Trần Nguyên bạo phát đến mức độ cực hạn Thế nhưng ở dưới một bàn tay khổng lồ kia Toàn bộ bị phá diệt Thậm chí ngay cả một chút vết thương cũng đều không có Dùn dế Cũng dám mọ phạm bổn hoàng sao Thượng cổ đại yêu mở miệng Hai ngón tay nắm lấy cái đầu Tên khách hành. Tên khách hành đó nhất thời gào thét khốc liệt Tiếng kêu bị ức hét thảm lên vang vọng trời đất Đang lúc này Thượng cổ đại yêu hơi hút một cái Thân thể khách khanh ở trong nhà mắt khô héo, từ từ biến thành một cái bao da xương thầy khô. Hừ, quá yếu. Thượng cổ đại yêu đem thi thể cái tên ở trong mắt, ném đi xa xa, như là run dế. ta ngất, quá là bá đạo đi, hút thần hồn tinh huyết của con người. Lâm phà một mực nhìn thận trọng, thượng cổ đại yêu này, vậy mà lại là thả ác như thế. Xem ra thứ thượng cổ đại yêu này tìm kiếm chính là nhân loại. Mọi người ở trong hoàng thành một mực chờ đợi, đột nhiên nhìn về một bộ thi thể phương xa quang tới sắc mặt liền đại biến. thời điểm thi thể này rơi xuống mặt đất, nhìn quần áo, mọi người cũng chật đề trọn tròn mắt. đây là Dương Huyên, một tên khách thành hí liền quát, một mặt không dám tin tưởng. Dương Huyên chính là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn, vẹn vẹn cách một bước liền có thể bước vào cảnh giới trí cao vô thượng đại thiên vị, làm sao lại chết? giờ khắc này mọi người đều thất kinh, mà trong chớp mắt, một thanh âm dữ tợn từ phương xa truyền tới, chấn động tâm thần mọi người. Đó là âm thanh mà thượng cổ đại yêu phát ra Đế quần rút lui đi Chúng ta căn bản không phải là đối thủ Một tên khách hành nói ra Vậy bách tính của ta Nên làm thế nào cho phải Đế quần Ở lại chỗ này liền chỉ có một đường chết Lúc trước cái thanh âm thần bí kia đã chuyển khắp toàn bộ đông lên châu Yêu vật này hẳn là thượng cổ đại yêu Mà lúc này Một tên khách hành một mực ngương mắt Hướng về phía trước lắc đầu nói Không còn kịp rồi hắn đã tới mọi người vừa nghe thì sắc mặt đại biến làm sao có khả năng nhanh như vậy chứ nhưng thời điểm mọi người ngưng lại hướng nhìn về phương xa thân thể thượng cổ đại yêu cao vút trong mây đã đứng ở ngoài hoàng thành lâm phạm nhìn tình cảnh trước mắt này hoàng thành rộng lớn liên biên không ngừng mình mông vô bờ ít cũng phải là mấy tỷ nhân khẩu e sợ thượng cổ đại yêu này chỉ vẹn vẹn hít một hơi liền có thể đem tất cả mọi người nơi này hút toàn bộ thần hồn tinh huyết ta đi thôi Hiện tại trong loại tình huống này Làm sao có thể tiểu ra tinh tướng chứ Lâm Phàm trôi nổi trong hư không Cũng ra một vẻ đau đầu Sau đó Lâm Phàm cắn răng Liều mạng bất kể như thế nào Cũng không thể để mấy tỷ nhân loại Đền chết vô ích như vậy được Thời gian ở hoàn thành Mọi người vạn phần hoàng sợ Một thanh âm đột nhiên vang vọng ở trên trời đất Cuồng bại lộ Xoay người lại cho tiểu ra Lâm Phàm dùng chân nguyên vận khí Hô to lên một tiếng Thượng cổ đại yêu Nghe âm thanh này Gầm lên một tiếng Phòng phát như lại có một con run dế Điếc không sợ xuống đến đây Lộ ra vẻ rất chi không thích Mà một thời khắc thượng cổ đại yêu Chuyển đầu quay qua đó Lâm phàm ngưng tụ thành mấy đạo kiếm ý Đâm thẳng vào con mắt thượng cổ đại yêu Tả ngất Cũng như vậy ư Kiếm ý vô kiên bất tội Dù cho tập kích con mắt thượng cổ đại yêu Là chỗ yêu ớt nhất Dĩ nhiên cũng không cách nào có thể phá tan phòng ngực Chuyện này Cuồng bại lộ Ăn một trường cũng thèo ra. Lâm Phạm tay phải một trường vỗ từ trên trời giáng xuống uy thế vô biên trấn áp tất cả. Nhưng mà Lâm Phạm giật mình chính là một trường thuận buồm sôi gió thế mà lại ở trước thượng cổ đại yêu này như là đụng phải vách vậy. Cái khí thế người ta không thể một tia chống đối dễ nhiên không dùng được. Oanh một tiếng một trường vỗ lên đầu thượng cổ đại yêu không có đưa đến cái gì. Lâm Phạm bắt đầu dự đoán một màn. Theo Lâm Phạm đầu thượng cổ đại yêu này cùng viết quả dưa hố y trang vậy, ở trong nhà mắt nổ tung, thượng cổ đại yêu dĩ nhiên là cua cua đầu, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chồng chọc vào Lâm Phàm. Bỏ mẹ rồi, lần này là muốn bi kịch rồi. Lâm Phàm thấy cảnh này, cũng cảm giác được mình phải khổ rồi. Bất quá vào lúc này, tuyệt đối không thể kinh sợ. Lâm Phàm một tay chắp vào sau lưng, hai ngón tay khép lại, chỉ về thượng cổ đại yêu, một mặt thô bạo chắc lậu nói. Tiểu yêu quái, có dám cùng với tiểu gia đại chiến 300 hiệp, tiểu gia chắc chắn đem ngươi đánh thành cứt đáy chảo ra bán thần bất tuội người có dám ứng chiến run dễ. thượng cổ đại yêu giờ khắc này bị lâm phàm chọc giận nổi giận gầm lên một tiếng xích sắt vung vẩy hướng về lâm phàm bổ tới lâm phàm vừa nhìn nhất thời toàn thân sùi lông nhìn thấy một đòn phía dưới xích sắt kia hư không đều bị chia làm hai cũng là run như cầy sấy sau đó xoay người chạy bất quá một bên chạy nhưng một bên lại tru vừa vừa trừ vừa mắng cái gì mà thượng cổ đại yêu chứ ở tiểu gia ta xem ra chính là ngâm vỏ cất có dám tiến vào đây với tiểu gia không tiểu gia dạy cho ngươi một cách làm yêu quái thứ đồ run rẩy dám ngang nhiên dục đá bồn hoang sau khi thấy thượng cổ đại yêu chạy theo truy tìm người bí ẩn kia mọi người trong hoàng thành cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm không nghĩ tới chuông hắn ta đời này dĩ nhiên có thể nhìn thấy người trước mặt thượng cổ đại yêu mà lâm nguy không sợ một tên khách hành chất phác nhìn vương xa nói ra đông đảo khách hành cũng gật gật đầu đồng ý Lòng sinh ra tâm ý khâm phục. Còn đối với Lâm Phạm hiện tại mà nói, những tháng ngày phá hoại lại bắt đầu rồi. Quay một tiếng, trời Long đất lở, Đại địa luân hãm, lực lượng cuồng bạo, mọi thứ ở sau lưng Lâm Phạm đều bị nổ tung mà ra. Lúc trước Lâm Phạm tin tướng cực hạn, đã bị thượng cổ đại yêu này đuổi theo đánh. Tiểu yêu quái, ngươi đừng quá làm cản. Lâm Phạm giờ khác này chỉ để cảm nhận được sức mạnh mẽ của thượng cổ đại yêu Tuy nói thượng cổ đại yêu này không có cô động sợi quy tắc Thế nhưng lại cường hãn tới trình độ Chỉ có thể do nghịch thiên rồi Bất quá may bà thượng cổ đại yêu này Không có thể cô động sợi quy tắc Không phải vậy thì còn đánh giám sao Trực tiếp đầu hàng cho nhanh Để Lâm Phạm cảm thấy tàn vỡ chính là Tuyên cổ cánh tay vô địch Đều đang không phải là đối thủ của thượng cổ đại yêu Bất quá đây không phải là nói Cánh tay tuyên cổ nhỏ yếu Mà lại bất kể nói như thế nào, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái cánh tay, mà Thượng Cổ Đại Yêu này lại là linh kiện toàn thân tồn tại không thiếu một cái. Ba đầu sáu tay, Pháp Tướng Ma Thần, quấy dày hắn cho ta. Pháp Tướng Ma Thần trôi nổi ở trong hư không, y vào tốc độ nhạy bén, hướng về Thượng Cổ Đại Yêu mà chém giết. Nhưng trong chớp mắt khi Pháp Tướng Ma Thần tới gần Thượng Cổ Đại Yêu, một khẩu chiến vô hình, phản phất như quấy cắt, trong nháy mắt đem Pháp Tướng Ma Thần lôi kéo thành nhiều mảnh vỡ thực sự là quá kinh khủng pháp tướng mà thân cường hãn vậy mà không thể đụng tới thân thể đối phương cứ như vậy mà tan thành mây khói thượng cổ đại yêu không hồ là hoàng giả ở bên trong yêu cái chiến ý vô biên đó chính là một cái đại sát khí căn bản không phải người thường có khả năng làm được không tốt liền giữa sát na này lâm phàm cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa từ tứ phía truyền tới thượng cổ đại yêu đột nhiên phát huy ra một quyền giống như đánh xuyên toàn bộ thiên địa hướng về phía lâm phàm mà tới người đừng quá làm cản. Lâm Phạm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chống đối, ầm một tiếng. Một luồng sức mạnh khổng lồ xuyên thấu hai tay Lâm Phạm, một luồng sức mạnh không thể đỡ truyền vào trong cơ thể Lâm Phạm, oanh một tiếng. Thật quá độc ác. Lâm Phạm toàn thân giống như đạn pháo đụng xuyên qua từng tòa, từng tòa ngọn núi, cuối cùng hãm sâu vào bên trong ngọn núi, phốc một tiếng. Lâm Phạm lo vết máu ở khóe miệng, cả người xương cốt vàng phất như là đất gãy toàn bộ. Huyết thải ma công ở trong nháy mắt vận chuyển Khôi phục thương thế Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt dịch kinh nghiệm tăng cường 600 triệu Đối với việc kinh nghiệm tăng vọt này Đã là sự tình Lâm phàm đoán trước Nhưng loại nắm đấm này Không thể tùy tiện đỡ loạn Oanh một tiếng Một trận tiếng nổ vang rền lên Thân thể thượng cổ đại yêu rơi vào trong quần sơn Cái sức mạnh khổng lồ ấy Đã đem quần sơn nhìn ép tan nát Ẩn thân Thời khắc này Lâm phàm kiếm nhập trạng thái Thần thông ẩn thân này, Lâm Phàm đã lâu rồi không dùng tới, đáng tiếc lần này đang đối mặt chính là thượng cổ đại yêu. Lâm Phàm cũng không bất cần đến nỗi có thể dùng trình độ đó để giết chết đối phương. Lâm Phàm chậm rãi thu nổi trong hư không, nhìn cái thượng cổ đại yêu đang tìm kiếm chính mình ở trong quần sơn, khóe miệng cũng phải lộ ra một tiếng bất đắc dĩ. Lần đặc, đặc biệt này là đùa lớn rồi. Tự mình rời đi, tuy là dễ như ăn cháo, nhưng thẹn chốt chính là, chính mình rời đi thì không biết cái thượng cổ đại yêu này sẽ nghiền ép ít bao nhiêu người thượng cổ đại yêu đem quần xuân nghiền nát sau đó đứng ở nơi đó không nhúc nhích phảng phất như là việc run rế đột nhiên biến mất hơi như hoặc một chút dùng cửu ngũ đại hồng chuyên gõ một cái lâm phạm suy nghĩ cái này không phải không được sau đó lặng lẽ lấy thần khí ra chậm rãi tới gần thượng cổ đại yêu kia một chiêu đánh nén này đã rất ít khi dùng nhưng theo lâm phạm một chiêu này có lúc vẫn đúng là rất hữu dụng nha nhìn thượng cổ đại yêu kia đem một sâu gáy bại lộ trước mắt mình, nội tâm hắn rộ lên một trận mừng thầm. Tiểu yêu quái, ngày hôm nay tiểu gia liền để chúng ngươi biết gạch lợi hại. Lâm Phàm không dám có nhiều động tĩnh lớn, thậm chí thời điểm hành động cũng rất là chậm. Đối đối với thượng cổ đại yêu này, Lâm Phàm không biết tên này có độ nhạy cảm cao hay là không. Nếu động tĩnh quá lớn, dù chút ít gió gợn lên thì cũng có thể làm cho cái tên này phản ứng lại. Nếu không đem cái tên này thu vào thiên địa dung lô, thì cách này cũng đừng có hòng mơ tới nhờ. Muốn đi vào thiên địa dung lô thì sẽ phải hai người đồng thời tiến vào, khi đó đi vào dễ dàng chứ đi ra lại khó khăn vô cùng. Hơn nữa coi như là cùng luyện hóa ở trong, lấy cái cường độ thân thể của thượng cổ đại yêu đó thì ai so với ai trước tiên bị luyện hóa thì đây đúng là một sự tình đáng để thương thảo rồi. Trong chớp mắt, khi tiếp gần sau gáy của thượng cổ đại yêu, Lâm Phàm ở trong nháy mắt lấp lóe một tia lạnh lùng. Cửu ngũ đại hồng chân trong tay đột nhiên hướng về sau gáy mà vỗ tới nhưng liền ngay trong chớp mắt này lâm phàm cảm nhận được một mùi chết chóc không tốt thân hình lâm phàm trong nhắm mắt đuôi nhanh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tất cả những thứ trước mắt quả nhiên thượng cổ đại yêu này không phải dễ đối phó nếu như vừa rồi hơi có chút do dự sau gáy thượng cổ đại yêu mọc ra vô số sừng gai chỉ sợ cũng đã đem chính mình xuyên đâm qua rùn rề lại dám đánh nhán bổn hoàng sau quả thực tội đáng buồn chết Thượng Cổ Đại Yêu xoay người lại, một đôi mắt màu tím nhìn về phía Lâm Phạm đang trôi nổi ở hư không, phát sinh ra tiếng sấm giận dữ. Người quá làm cản, một cái dùn dễ, người không nhìn mình xem có thể trâu hơn bao nhiêu, đuổi tiểu gia lâu như vậy, cũng không làm gì được tiểu gia, có cái gì mà đáng giá kiêu ngạo chứ. Lâm Phạm chỉ vào mũi của Thượng Cổ Đại Yêu Mắng, cái thứ này thực sự là quá hùng mãnh chiêu đánh lén này căn bản không thể thực hiện được. Bên trên tu vi thực sự là kém quá lớn. Nhất định là trong phút chốc Khi mình động thủ Sẽ bị cảm giác được Người có dám đứng chỗ này mấy phút Để tiểu ra sử dụng trung cực đại chiêu Hùng hằng đánh cho người tàn phế Đừng nói với ta là người không dám Lâm phàm giờ khắc này thuận miệng nói ra Sau khi đi tới thế giới này Lâm phàm phát hiện sinh vật thế giới này Độ thông minh rõ ràng là có chút vấn đề Người hiện ra giá trị âm Cũng không phải là không có ngẫm lại sự tình Hai cái sự huỳnh thân thiết nhất kia của mình Tự đi tìm cái chết Thì chỉ số thông minh liền không thể nào cao được Nếu như thông minh cao hơn một chút Thì liền có thể rõ ràng được đạo lý Lưu được núi xanh Lo gì không có cử đốt Bất quá đối với sự thông minh của chính mình Lâm phàm cũng phát hiện Tự mình có lúc thì bình thường Mà cũng có lúc thì có giá trị âm Hay là lúc mình cùng hai vị sư huynh thân thiết ấy Ở cùng nhau Thì độ thông minh đột nhiên giảm xuống không ít Không phải vậy Thì cũng sẽ không có ý nghĩ lưu lại Để bồi cùng hai vị sư huynh <cười> bản vương đứng đầu vũ nội Chiến thiên chiến địa Thế gian này còn có việc gì bồn hoàng không dám Bồn hoàng bây giờ liền đứng ngay chỗ này Ngược lại muốn xem xem thứ dùn dế như người có bản lĩnh gì Thượng cổ đại yêu xem thường vẫn nộ quát Vừa định đấm một nhát Chết tươi con dùn dế này Lại không nghĩ rằng con dùn dế này lại dám khiêu khích hắn Quả thực không thể chịu được Cái thân thể to lớn đó Bá đạo uy thế Sức chiến đấu ngập trời Liền giống như là chiến thần vậy chân đạp vạn cổ tốt tiểu gia coi nghĩa là một nhân vật lâm phàm gật gật đầu sau đó bàn tay lớn vỗ một cái tuyên cổ chi điếu trong những mắt xuất hiện trong hư không lâm phàm phiêu phù ở phía trên tuyên cổ chi điếu sắc bạt ngưng lại tay phải hòa diễm dâng lên nhất niệm thành đàn đại lượng linh thảo nếu vào trong ngọn lửa trong chớp mắt từng viên từng viên đại phàm cao bán ra không có vào đến bên trong tuyên cổ chi điếu tuyên cổ chi điếu giờ khác này cũng run rẩy không ngừng nhất thời bạch quang bạo phát tuyên cổ chi điếu cỡ nhỏ nằm dài đặc xuất hiện trong hư không điên cuồng lên cho ta lâm phàm vung tay áo một cái đại lượng đại phàm ca ở trong hư không đổ tung sau đó bị những cái tuyên cổ chi điếu cỡ nhỏ hấp thu thời khắc này lâm phàm xem như là đánh bà hết thạch cái tuyên cổ chi điếu loại nhỏ nằm dài đặc trong hư không bạo phát ra uy lực vô cùng truyền vào đến bên trên tuyên cổ chi điếu làm lâm phàm cũng không dừng lại Một cước, hủy diệt tri cước, đột nhiên đột phá vào bên trên Tuyên Cổ chi điếu. Thế nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Phân liệt trong chớp mắt, chân nguyên lâm phàm đột nhiên bộc phát ra, vô số lâm phàm từ chân nguyên nương tụ thành, từng người xuất hiện trước mặt Tuyên Cổ chi điếu loại nhỏ. Sau đó đối với Tuyên Cổ chi điếu loại nhỏ, nằm giây đặc ở trong hư không, thi triển ra một cước hủy diệt trời đất. Ầm một tiếng, vô biên khí thế nhuộm đẫm toàn bộ hư không. ha <cười> Làm sao, ngươi còn dám tiếp sao? Lâm Phạm nhìn thượng cổ đại yêu đang cuồng tiếu kia Có gì không dám Bồn hoàng nuốt một cái cả vạn cổ Thượng cổ đại yêu thần sắc bình tĩnh Mở miệng ra lớn tiếng Bên trong cái miệng lớn này Đó là yêu khí bốc lên phảng phất như là muốn thu nạp vạn vật Lâm Phạm vừa nhìn Thì trong nhà mắt ngây ngần cả người Cái tên này tại sao có thể như vậy Lại muốn dùng miệng Giờ khắc này Uy lực tuyên cổ chi điếu Trước này chưa tưởng có Thế nhưng theo Lâm Phàm Nắm chắc được vẫn như cũ Sẽ không phải rất lớn nhỉ Quá chấn định Về mặt thượng cổ đại yêu Không phải chấn định bình thường Ở dưới loại sức mạnh này Trừ phi là không đem đề trong mắt Bằng không sẽ không thể chấn định như thế Nhưng bất kể thế nào Đây đã là một chiêu cường đại nhất Mà Lâm Phàm hiện nay có khả năng sử dụng Nếu như ngay cả cái này đều thất bại Như vậy thực sự không cách nào rồi run dế Đây chính là một loại chiêu mạnh nhất của người sao Tôi nói khí tức không sai đáng tiếc rất xa còn không đủ bồn hoàng chính là chứng chiến vạn cổ chi hoàng nói được là làm được liền để ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi thượng cổ đại yêu như một mảnh hư không kia vẻ mặt kiêu ngạo không chút nào đều ở trong mắt lâm phàm không chút biến sắc bất quá đối với cái tên đại yêu này làm cần như vậy thì cũng tức giận cực kỳ hùng hăng thật sự là quá kiêu ngạo dĩ nhiên so với tiểu gia còn muốn hùng hăng vô số lần bất quá cho dù không phải đối thủ Thì cũng tuyệt đối về đề cái tên này biết thế nào là lợi hại. Tuyên cổ chi điếu đang ấp ủ, một lần sức mạnh mênh mông không ngừng ngưng tụ, một sức mạnh này Lâm Phàm chưa bao giờ được thể nghiệm qua. Phía dưới một cái pháo này, cho dù là tuyên cổ cánh tay thì đều không nhất định chống đỡ được. Công hiệu của đại phàm ca, đúng vào lúc này cũng bị Lâm Phàm vận dụng đến cực hạn, cùng tuyên cổ chi điếu phối hợp lẫn nhau, có thể bùng nổ ra sức mạnh vô cùng vô tận. Tiếp trung cực đại chiêu của tiểu gia đi, phóng ra cho ta. Một mảnh thiên địa run rẩy, một cột sáng màu trắng thô lỗ từ tuyên cổ chi điếu bộc phát ra. Cái cột sáng màu trắng xuyên thấu tầng tầng hư không, sức mạnh cường hãn đem hư không đều làm rung động lên. Đây là một chiêu cường mạnh nhất mà Lâm Phàm hiện nay có khả năng sử dụng. Một chiêu này, đủ để hủy diệt thiên địa. Lâm Phàm ngưng thần, nhìn cái thượng cổ đại yêu kia, hắn như muốn nhìn một chút xem thượng cổ đại yêu này đến cùng chống đối làm sao. Tuyên cổ chi điếu, tôi trên mặt nói không quá, Thế nhưng uy lực bộc phát ra là không thể coi thường Khởi nguồn của sự sống Không phải đùa dẫn run rế chính là run rế Chỉ các loại sức mạnh này Cũng dám khiêu khích bồn hoàng sao Nếu như không phải trầm luôn mấy chục ngàn năm Để bồn hoàng mất đi nhiều sức mạnh Thì loại chiêu thức này Bồn hoàng chỉ cần một hơi Liệu có thể thổi tan Nhìn cái cột sáng màu trắng to lớn thượng cổ đại yêu không chút hoàng mang Thần tình lạnh nhạt Giống một tiếng Thời khắc này Tương cổ đã yêu gào thét, vẩy toàn thân đen kịt, tản ra tia sáng trói mắt, hình văn ở trên cánh tay dường như sống lại tỏa ra từng trận sức mạnh, làm cho người ta kinh ngạc. Nam ngón tay sắc bén, đột nhiên vung lên giữ rồi, vẩy bao trùn lên lòng bàn tay, không gì không phá được. Một trưởng vỗ ra, đem cái cột sáng màu trắng va đập ở trong lòng bàn tay. Lâm Phạm thấy cảnh tượng này nhất thời trong lòng vui vẻ, cũng không phải là thở phào nhẹ nhõm, mà là nếu quả thực như thượng cổ đã yêu, vừa mới nói bên kia. Một hơi hướng vuốt một cái. Thì như vậy thường cổ đại yêu trước mắt này. Đã không phải thứ như hắn có khả năng ngăn cản. Nhưng bây giờ nhìn lại. Thường cổ đại yêu này. Rõ ràng chính là tự mình chấn định. Cuối cùng cũng không thể lấy ra bản lãnh thực sự để chống lại. Lấy tình huống trước mắt này. Xem ra tuyên cổ chi điếu. E sợ còn chưa đủ. Để tiêu diệt đối phương. Nhưng ít ra còn có hy vọng. Diệt cho ta. Thường cổ đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lòng bàn tay. Yêu khí ngang rộng đem một cái cột sáng màu trắng bao lấy bên trong. Lâm Phạm hơi nhíu mày, cảm thấy không lành. trong nhà mắt Nazi đem tuyên cổ chi điếu thu hồi vào trong túi áo đèo lưng. Ha ha, còn có bản lĩnh gì? hiện tại đến phiên bổn hoàng. Thượng cổ đại yêu cười lạnh, sau đó thì nhìn chăm chú Lâm Phạm. trong chớp mắt Lâm Phạm liền cảm giác được mình bị một luồng yêu khí nào đó quá chặt lại. Thượng cổ đại yêu này không phải là người ngu, e sợ đã sớm biết mình có thể ẩn thân. Bây giờ lấy yêu khí tự thân khóa chặt Để cho mình không thể trốn đi Lâm Phạm thở ra một hơi Lau mồ hôi chán một cái Đây là một cái giao hòa khó trời nha Bất quá coi như là vậy Lại có thế nào chưa Cùng lắm chính là liều một lần Ngày hôm nay Tiểu gia đình nhìn ngươi có bao nhiêu hoành tráng Lâm Phạm nhìn trăm chú thượng cổ đại yêu Nổi giận gầm lên một tiếng Luyện khí Luyện cho ta Thời khắc này Lâm Phàm đem đồ vật trong những thứ đồ lấy được từ trên người Trần Huyền toàn bộ cầm ra, ném vào trên thiên địa dung lò. Lấy tụ đoạn luyện khí của mình bây giờ, luyện chế ra bộ giáp phòng ngự, đủ đầy đứng đầu thiên hạ. Đinh, chúc mừng rèn luyện ra thiên giai thượng phẩm giáp phòng ngự, xin đặt tên. Giết yêu số 1. Đinh, chúc mừng rèn luyện ra thiên giai thượng phẩm giáp phòng ngự, xin đặt tên. Giết yêu số 2. Đinh, chúc mừng rèn luyện Ra một thiên giai thượng phẩm giáp phòng ngự chờ đặt tên. Giết yêu số 30. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, quả nhiên thần khí phòng ngự không phải dễ dàng như vậy luyện chế ra, hết thầy đều chỉ có thể tìm thử vận may. Trong nháy mắt, 30 pháp bảo thiên giai thượng phẩm phòng ngự ra lò, Lâm Phàm chuẩn bị cùng cái tên này liều mạng, coi như không đánh chết người thì cũng phải chậm rãi dây dưa đến chết người. Nếu để cho người các tông môn đồng linh châu biết trong lúc Lâm Phàm tiện tay Chính là cho ra lò 30 pháp bảo thiên giai phòng ngự Hàng đầu thì sợ là sớm thổ huyết mà chết Trước nghiệp ngư bức luyện đan cùng luyện khí Đối với Lâm phàm mà nói Thì chỉ là trò trẻ con y vào tuyên cổ bắt diệt Lâm phàm không cần bất kỳ biện pháp nào bảo vệ Thế nhưng rất tình huống trước mắt xem ra Muốn dùng tuyên cổ bắt diệt cứng rắn trong đó Thì chân căn bản là chuyện không thể nào Nếu như sức mạnh thường cổ đại yêu Bùng lên mạnh mẽ Một chút E là cho dù có huyết hải ma công Thì cũng không trông đỡ nổi Thời khắc này Lâm phàm nhìn thẳng thương cô đại yêu Đồ cuồng thả rông Có gan thì đến đây Tiểu ra đã rất lâu rồi không nói thô tục Ngày hôm nay liền ném toàn bộ cho người Lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng Người đúng là ngu xuẩn Người đúng là đồ đại ngu Người là cái đồ cuồng bại lộ Dồn dễ, làm can Trong chớp mắt Một quyền anh phá thiên địa phá không mà tới Lâm phàm hít sâu một hơi tu luyện không chỉ là thiên tư, còn có lúc cũng phải dựa vào dũng khí. Hiện tại hắn chính là muốn chính diện cứng rắn đón đỡ, đón đỡ đòn này của thượng cổ đại yêu. Đối mặt với cú đấm này, lâm phàm lấy hết dũng khí. Tiểu gia có nhiều giáp bảo vệ như vậy, chả lẽ còn sợ người đánh chết tiểu gia sao? Không phải là đau thôi sao? Tiểu gia không sợ đâu ầm một tiếng, một cái run rẩy bình thường dám đối nghịch hướng về một quyền che trời kia, dĩ nhiên lại cũng bạo phát ra vô cùng sức mạnh. Toàn bộ hư không. Đại vì cỗ lực lượng xung kích cường đại, quấy lên sụp đổ. Một cỗ xung lực cường đại làm Lâm Phàm trực tiếp hỏng mất, trực tiếp bị cú đấm này đánh bay đi. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, cả giáp thiên giai thượng phẩm phòng ngự ở chân thân nháy mắt đã nứt toác. Sau khi đã ngăn cản được một phần lực lượng, vẫn như cũ để cho Lâm Phàm rất khó chống đỡ. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 600 triệu. Không biết Lâm Phàm bay bao xa nằm trong hố sâu, toàn thân khung xương như bẹp cả ra vậy, thậm chí có một cây bạch cốt đâm xuyên qua da rẻ, bại lộ ra bên trong hư không. Mạnh thật. Lâm Phàm chật vật đẩy thân thể lên, sau đó chỉ tay đem cái bạch cốt đâm thủng thân thể chặt đứt đi, liên tục dùng mấy viên đan dược, lại vận chuyển huyết hải ma công, bạch cốt một lần nữa sinh trưởng, thân thể bị thương trong nháy mắt khôi phục như thường. May là tu luyện huyết hải ma công, nếu không phải vậy, thì hôm nay cho dù đã nắm giữ tuyên cổ bát diệt, cũng bị thượng cổ đại yêu này giết chết bất quá sau trận chiến này lực lượng sinh mệnh chỉ sợ e cũng phải tiêu hao không ít cũng không biết ngô đồng thần thụ có thể chống đỡ được tới khi nào quanh một tiếng bóng hình thượng cổ đại yêu trong nhắm mắt từ trên trời giáng xuống rơi trước mặt lâm phàm chấn động to lớn trực tiếp để đại địa chung quanh trên năm xe bảy xuất hiện từng cái từng cái vực sâu cống ngầm run rẩy dĩ nhiên không thể chết bất quá bây giờ ngươi có thể đi chết rồi thượng cổ đại yêu nhìn run rẩy nằm trong hố sâu nói ra chết cái em gái nhiều người cái nắm đấm của ngươi như cây bông ấy có thể đánh chết ai chứ Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng có thí nghiệm trước một bộ giáp phòng ngự tuy sẽ không để cho chính mình chết đi thế nhưng vì bảo đảm hay là dùng hai bộ giáp phòng ngự bảo hiểm một chút thời khắc này nắm đấm của thượng cổ đại yêu lần thứ hai bạo phủ vô biên uy thế đánh tới không phục liền đấu ai sợ ai Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng hai quyền đụng vào nhau oanh một tiếng một đạo bão táp cuồng bão ở trung tâm nắm đấm của hai người mãnh nhiệt bay lên sóng gợn mạnh mẽ khuếch tán bát phương mà đất hãm sâu chấn động thiên địa mà trong chớp mắt lần thứ hai thân thể lâm phàm chịu không được cỗ sức mạnh khổng lồ này lại lần nữa bay về phía xa hai cỗ giáp phòng ngự vào đúng lúc này liền ở trong nháy mắt đứt toác cái này có thể trong lịch sử đông linh châu trận chiến hàng đầu tiêu hao một lần nhiều trang bị nhất đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 600 triệu. Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt thăng cấp, cấp 7. Đáng tiếc, cảnh dưới cường độ thân thể cũng không hề tăng lên. Đạo nhân Tông Một cái môn phái nhỏ ở Đông Linh Châu. Trên địa bàn của bọn họ vẫn vui vẻ nói nhiệt. Bất quá đối với họ mà nói. Đó là tự nhiên, chính là cái lạc thú của môn phái nhỏ. Đối với chuyện xảy ra ở Đông Linh Châu, bọn họ không biết gì. Thành âm thiên đạo Cũng không đem bọn hắn để cho trong lòng. Thực lực quá yếu. Coi như toàn bộ xuất trình thì trước mặt thượng cổ đại yêu. Cũng chỉ là bia đỡ đạn trong nhé mắt tàn dã Mà bây giờ. Đạo Nhiên Tông. Đang nhiệt liệt hướng đến trời. Lần sát hạch đệ tử nội môn thứ 23 bắt đầu rồi. Mà một người trong đó. Hào quang diệu nhân. Hẳn chính là thiên tài trăm năm khó gặp. Của đạo Nhiên Tông. Nội môn đệ tử thứ nhất. Tần Dương. và đúng lúc này đạo nhân tông một mảnh vui mừng đại sư huynh nội môn đi đến rồi tần dương vất vất tay một mặt hưng phấn hai mươi giờ chính là nội môn đệ tử cường đại nhất đạo nhân tông 18 năm qua khổ cực tu luyện tu vi thẳng tới cảnh giới nhập thần đại viên mãn thì nói đạo nhân tông chỉ là một cái môn phái nhỏ thế nhưng đối với tần dương mà nói chính mình coi như cùng các đệ tử thiên kiêu của những đại tông môn kia so sánh cũng không xê xích bao giờ tông chủ đạo nhân tông Giờ khắc này rất vui mừng Trăm năm qua Đạo nhân Tông suốt cục đi ra một đệ tử thiên kiêu Hắn tin chắc trong tương lai Đạo nhân Tông nhất định sẽ được đệ tử trước mắt này phát dương quang đại Trên vào cái hàng ngũ đại tông môn kia Tần Xuân Vạn Tuế Tần Xuân vô Địch Đạo nhân Tông vô Địch Cảm thụ được tiếng hoàn hồ của các nhóm sư đệ ở dưới đài Tần Dương đối với tương lai tràn đầy tự tin Quanh một tiếng đang lúc này Một trận tiếng đổ vang rèn vang vọng ở phía trên trời Một bóng người cứ như đạn pháo đột nhiên đánh vào bên trong mặt đài thi đấu. Toàn bộ mặt đài thi đấu hãm xuống một cái hố sâu. Tiền sử nó, đau quá. Lâm Phạm, một bên thổ huyết, một bên oán trách. Đoạn đường hạ xuống này, chính là cùng với thượng cổ đạn yêu, giao chiến mấy quyền. Thân thể mình phía dưới viến thiên địa này, bay tới bay lui, cũng không biết bay đi nơi nào rồi. Huyết thải ma công, không ngừng chữa trị thân thể Lâm Phạm, đồng thời còn đem đan dược được chân quý ném vào trong miệng. Tăng tốc độ khôi phục thường thế Người nào ngươi là ai Thật khắc này Lâm Phạm nghe được xung quanh có thanh âm Cứ như vậy mà Quay qua nhìn chệt để trợn tròn mắt Làm sao Mà mình lại bị đánh tới nơi đây Lâm Phạm lập tức đứng dậy Nhìn những người xung quanh này Làm sao mà cái địa phương Cất chim còn không có Lại có một tôn môn tồn tại Không thể không nói Đây là một cách sự tình khổ rồi Các người mau mau chạy Không nghe Đều sẽ chết ở chỗ này Lâm Phạm lo vết máu của khóe miệng nói ra Huynh đệ Người có phải đang bị người đuổi giết không Không cần sợ Nơi này là đạo nhiên tông tuyệt đối an toàn Tần Dương vỗ vỗ ngực Nhìn người trước mắt này Tuổi tác cùng mình sắp xỉ Thì cũng không đem người đang truy sát kia Để vào trong mắt Dù sao Mình tính là thiên kiêu đệ tử đạo nhiên tông trăm năm mới có Các đệ tử xung quanh Nhìn ra hỏa của áo làm đũ này Từ trên trời giáng xuống Cũng rút lui vài bước người này nhìn qua thực là rất thẳng, không kịp rồi. lúc này lâm phàm nhìn thấy cách thượng cổ đại yêu từ phương xa tùy bước mà tới, thì cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Quanh một tiếng, thượng cổ đại yêu giống như một tòa núi lớn rơi vào trong đạo nhân tông. thời gian cách kia rơi xuống đạo nhân tông, sóng gió cường đại đem một nửa kiến trúc đạo nhân tông phá hủy toàn bộ. chuyện này mọi người trong đại nhân tông thấy thứ to lớn trước mắt này liền lâm vào trạng thái như mơ, run dễ sức sống đúng là ngoan cường. Thương cổ đại yêu giờ khắc này mở miệng, đối với run rẩy này, dám cùng mình ứng đối mấy quyền, ngược lại liền đúng là rất hưng phấn. giờ khắc này, những đệ tử xung quanh không phải chịu đến tai bay vạ gió, lâm phàm liền cắn răng nhảy lên một cái, ăn của tiểu gia một quyền. Thương cổ đại yêu nhìn run rẩy này, giữ tận cười lớn, bồn hòa ngược lại muốn xem xem người có thể chống đỡ hết quyền âm một tiếng một quyền đụng vào nhau sức mạnh to lớn phân tán khắp nơi toàn bộ thiên địa đều đung đưa kịch liệt lên những cái phòng ốc ở trong đạo nhân tông còn sót lại kia ở dưới nguồn sức mạnh này trong nháy mắt nứt toác tàn vỡ đây rốt cục là dạng sức mạnh gì mọi người trong đạo nhân tông nhìn hình ảnh trước mắt liền triệt để chọn chọn tần dương giờ khắc này ngã quỵ ở trên mặt đất nhìn cái người rất không trung kiềm Nhớ tới lời nói tự mình lúc trước nói Cũng không khỏi ngốc trẻ Tiền sử nó Lại muốn bay Lâm Phạm cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ Tràn ngập toàn thân Khi huyết sôi trào lên Bảo giáp phòng ngự thiên giai thượng Ở trong nháy mắt Nứt toát ra mà vỡ vụn Đây là cái thứ 10 rồi Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 600 triệu Oanh một tiếng Lâm Phạm lần nữa bị một quyền đánh bay ra ngoài Thượng cổ đại yêu Nhìn run rẩy phía dưới Cất thân hình cao lớn, hai con mắt màu tím dấu diếm trong ngư không, lên để tất cả mọi người trong đạo nhiên Tông run rẩy co quắp dưới đất. Nội tâm không có nổi một tia phản kháng. <cười> Giờ khắc này, đối với thượng cổ đại yêu mà nói, những thứ run rế này hoàn toàn không đáng để vào trong mắt, trực tiếp hướng theo phương phương hướng của Lâm Phạm bay đi mà đuổi theo. Sau khi thượng cổ đại yêu rời đi, mọi người ở trong đạo nhiên Tông tới chật đề thở phào nhẹ nhõm. Tần Dương lúc trước còn rất tự tin, Thì đã triệt để không còn một tiêu khí thế tự hào Làm sao có khả năng Làm sao đã có thể có nhiều gia họa biến thái như thế chứ Trước kia Tần Dương còn muốn dẫn dắt Tông Môn Hướng đến Hàng Ngũ Đại Tông Môn Nhưng bao giờ bị hiện thực triệt đề đả kích Lâm Phàm không biết mình hiện tại thân ở nơi nào Vật núi băng đèo, biển rộng, sa mạc mỗi một chút cảnh tượng Đều dọc theo con đường này mà trải qua tất Chẳng lẽ là thượng cổ đại yêu Đã đem mình đánh xuyên qua nửa cái đông linh châu rồi sao Lâm Phạm cha xét một phen Ngô Đồng Thần Thụ. Ở phía dưới sự đánh đập mãnh liệt Ngô Đồng Thần Thụ, tạm thời có có thể chống đỡ được một chút. Bất quá đối với Ngô Đồng Thần Thụ mà nói, cái này đúng là một kiện sự tình khổ cực. Lâm Phạm còn chưa chữa được thân thể, vừa đứng lên thì Thượng Cổ Đại Yêu cũng đã xuất hiện ở trước mặt. Tốc độ nhanh thật. Lâm Phạm giờ khắc này đau đầu cực kỳ, Thượng Cổ Đại Yêu này thực sự là quá đặc biệt biến thái, căn bản là để cho người ta không có đường sống. Bất quá đối với việc này Lâm Phạm cũng không có bất kỳ lời oán hận gì Tuyên cổ bất diệt Có thể thăng cấp Đó là chuyện Lâm Phạm cầu cũng không được Tôi nói lần này bị đánh có chút đau, Thế nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá <cười> Đừng có quá làm càn Đã nói qua quả đấm của ngươi Như là miên hoa quyền vậy Ngươi còn không tin Ngươi xem một chút Xem ngươi đánh tiểu gia bao nhiêu quyền Tiểu gia hiện tại vẫn như cũ Sinh long hoạt hổ đây Lâm Phạm chỉ vào thượng cổ đại yêu mắng Hừm <cười> rùn rẽ thượng cổ đại yêu gầm lên một tiếng một quyền từ trên trời giáng xuống lâm phạm vừa nhìn cũng nhắm mắt đứng ở trên mặt đất đấm ra một quyền ầm một tiếng sức mạnh to lớn bao phủ bốn phía lâm phạm hai chân hãm sâu dưới đất trong chớp mắt đại địa đột nhiên đổ nát phía dưới một quyền này làm cho đất trời hủy diệt đại trận trầm luân giáp bảo vệ đất toát lâm phạm chỉ cảm thấy như cả người cũng bị bể nát cả ra đinh chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm Tăng cường 7 ức Đinh Tuyên cổ bắt diệt thăng cấp Cấp 8 Thân thể cường độ thăng cấp Cảnh giới đại thiên vị Đại viên mãn Thời khắc này Lâm phàm nằm trong hú sâu Sắc mặt nhất thời vui vẻ Cường độ thân thể thăng cấp nhỉ Thế nhưng thời khắc này Lâm phàm từ nơi sâu xa cảm giác được Bên trong hư không phảng phất như có một lớp bình phong Đây là bình phong Ngăn cản người có tu vi đi tới Thế nhưng trước mặt hệ thống Tất cả bình phong Đều là hổ giấy Tiểu gia vô hạn thăng cấp, Ai dám ngăn cản? Một dòng nước ấm bao phủ toàn thân, thương thế vào đúng lúc này cũng không cần vận chuyển huyết hải ma công, mà tại dưới dòng nước ấm này, tất cả thương thế hoàn toàn khôi phục. <cười> Lâm Phạm nắm chặt nắm đấm, sau đó đột nhiên từ trong lòng đất tung ra. Đến đây đi, chờ ra chờ ngươi. Lâm Phạm gào thét một tiếng, trên ý dạt dào, hắn muốn mượn việc này đánh vỡ bình phong chi môn. Thượng cổ đã yêu nhìn run rẩy trước mắt này, trong lòng cũng không khỏi kinh dị cảm thích không thể tưởng tượng được. qua đấm của chính mình lúc nào lại yếu như vậy chứ? Ngay cả một con kiến cũng không thể giết được sao? À, nghỉ nhé mọi người. Hôm nay nghỉ ngủ sớm một chút, xin chào các bạn. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong. Trong buổi tối hôm nay thì phòng sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 60 của bộ truyện nào Thế Chí Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui, thú vị Hãy đừng quên like Để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến phong xin chân thành cảm ơn à, Và tiện tối nay thì mình cũng xin ý kiến các bạn Bởi vì có một số bạn à, có inbox và comment cho mình Đó là các bạn không thích chuyện hệ thống Thì hy vọng anh có thể đọc một bộ chuyện khác à, Và mình cũng đã mua bản quyền một bộ chuyện rồi Chắc chắn là mình sẽ đọc một bộ chuyện rất hay Và chưa có ở trên mạng, bản dịch ở trên mạng đâu à, Mình đã trích chuyện này rồi Tương đối hay Khá là quấn Nhưng mà cái thời điểm đọc thì mình cũng chưa thể chắc được Bởi vì hiện tại là mình đang theo Bộ Ngạo Thế chi Vương và Bộ Thâu Thiên chi Đạo à, Và duy trì đều Đó là một tập Ngạo Thế chi Vương và hai tập Thâu Thiên chi Đạo Một buổi tối Đấy là dự định của mình như thế Nếu mà giả sử mà mình à, có đọc thêm Cái bộ chuyện à, kia Bộ chuyện kia thì sẽ không có hệ thống nhá Nó sẽ là dạng chuyện mà mình vẫn hay theo Thì à, Mình sợ cái Các bạn có bị lõng chuyện không? Một số bạn đã theo tất cả Các bạn sợ các bạn bị lõng chuyện Thì mình cũng khá là phân vân Nhưng mà một số bạn mà không thích hệ thống Thì các bạn đã không nghe chuyện ngạo Thế Chi Vương Thì cũng ảnh hưởng view của kênh khá là nhiều à, Thì anh em cứ cho mình ý kiến nhé Bộ chuyện kia rất là hay Rất là cuốn Hứa hẹn chắc chắn sẽ là một sư phẩm Thì anh em cho ý kiến nhé Nếu mà giả sử đọc Thì cũng mình cũng à, sẽ cố theo Và bộ đó mình đã mua bản quyền bản dịch rồi Mình đã trả tiền rồi Thì chắc chắn là mình sẽ đọc thôi Còn thời điểm nào thì mình vẫn đang chưa Khá là phân vân Thì sợ anh em bị loạn chuyện này. Nha mọi người nhé. Còn nếu mà mọi người mà có thể góp ý Có thể nghe được nên một phát ba chuyện luôn Thì ok Có thể sắp tới mình sẽ phát hành luôn Nha mọi người nhá Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập chuyện nào. Ngạo Thế Trì Vương Tập 60 Run dế Người đã thành công trọc giận bồn hoàng Âm thanh từ Thượng Cổ Đại Yêu vang vọng trầm muộn khắp hư không, hai con mắt màu tím lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, làm cho người ta sợ hãi. Lâm Phàm thần sắc cứng lại, khi thức thượng cổ đại yêu vào đúng lúc này có hơi chút biến hóa. Cái tên này hắn đã muốn quyết tâm đi, không được rồi. Lâm Phàm ngước lên đầu, ngước đầu lên nhìn Thượng Cổ Đại Yêu kia, vẹn vẹn cái thân thể này đã đủ để nghiền ép thế gian vạn vật. Thượng Cổ Đại Yêu, không hổ là Thượng Cổ Đại Yêu. Thời điểm năm phàm trầm tư ở trong những chuyện này Đột nhiên dị dạng hiện lên Một lượng sức mạnh tàn bạo Đột nhiên từ trên thân thượng cổ đại yêu tàn mát ra Yêu thiên Thành âm thượng cổ đại yêu cực kỳ trầm thấp Bên trên là một quyền yêu ký Bên trên một quyền Yêu khí ngập trời So với uy lực đúc trước còn cường đại hơn Dùn dễ Bồn hoàng đã không muốn ở lại với người phiền nhiễu nữa ăn một quyền này chết để chết đi thượng cổ đại yêu giống giận áp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống một luồng cảm giác nghẹt thở ép lâm phàm giống như là không thở nổi thiên địa dung lô luyện trong nháy mắt lâm phàm đem tất cả vật liệu có thể sử dụng toàn bộ ném vào bên trong thiên địa dung lô đinh chúc mừng luyện chế bảo giáp phòng ngự thiên gia thượng phẩm đối mặt với cú đấm này Lâm Phạm cũng không dám kinh thường hắn không nghĩ tới những công kích lúc trước kia, dĩ nhiên còn không phải là một đòn mạnh nhất của thượng cổ đại yêu. 30 cái giáp vào ngự, thiên giai thượng phẩm nung nấu vào một thân. Lâm Phạm thờ hồn hển, tầng tầng sống hay là chết đều chỉ trong một ý nghĩ này. Có hay không, không có khả năng đánh phá bình phong, tất cả đều phải nhìn những thứ này rồi. Đến đúng lúc, Lâm Phạm ngóng nhìn hư không, thân thể kiên cường, không ý kỵ thế nào nhìn một quyền kia dáng lầm cua đấm của thượng cổ đại yêu này phá vỡ hư không phẳng phất như là đem chọn cái hư không đều nghiền ép ở bên trong cua đấm này quyền chưa tới thế nhưng cái sức mạnh to lớn đó cũng đã để lại đại địa triệt để phân liệt lâm phàm nắm chặt nắm đấm trong mắt lập lè vô cùng chín ý long hoàng bá thể tăng phúc cánh tay phải giờ khắc này tăng lên dữ dội mãnh liệt khí thế cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong ai sợ ai lâm phàm gào thét một tiếng đột nhiên nhảy lên một cái một quyền khai thiên tiết địa hướng về phía một quyền từ thượng cổ đại yêu kia uy lực mười phần oanh một tiếng trong chớp mắt thiên địa phẳng phất như dừng lại hư không vặn vẹo thiên địa là một mảnh không minh phẳng phất như là đã, đã biến thành hư vô một cái sức mạnh xung kích to lớn tan ra bốn phía ở trong phạm vi ngàn dặm đều phải hứng chịu sự lan tràn cường đại ấy sơn hà vỡ tan nhật nguyệt điên đảo âm một tiếng năm đấm thượng cổ đại yêu cũng chỉ vẹn vẹn hơi dừng lại một ven ở trong nhèm mắt vượt qua tất cả mà bóng người lâm phàm triệt để biến mất ở bên trong đợt đất trời ở sâu cả vạn trượng ở bên trong lòng đất thân thể lâm phàm lặng lặng nằm ở nơi đó thân thể phá toái không thể tả một quyền vừa nãy ba mươi cỗ giáp phòng ngự thiên gia thượng phẩm trong nhèm mắt nứt toác mà cái sức mạnh to lớn đó vẫn như cũ đánh xuyên qua thân thể lâm phàm phốc một tiếng lâm phàm nằm nguyên trong thế giới dưới mặt đất Từng miếng từng miếng máu tươi phun ra Tiền sử nó Thực sự là quá mạnh mẽ Nếu như không phải có 30 tấm thiên giai thượng phẩm phòng ngự trong đỡ Có khi là mình đã chết rồi Lâm Phàm nằm ở nơi đó Cũng cảm giác được một trận ý nghĩ đến mà sợ hãi Lâm Phàm run dày Nhìn tình huống của bản thân Thân thể đã bị phá hủy một nửa Máu thịt bè bét một mảnh Bạch cốt uy nghiêm đáng sợ Huyết thải ma công tuy rằng nghịch thiên Thế nhưng ở loại trạng thái thường thế cực kỳ nghiêm trọng này hiệu quả cũng là có hạn chỉ có thể chậm rãi tu bổ. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt nhiệt kinh nghiệm tăng cường 15 ức. Ta đi, sao kém một tí tẹo như thế. Lâm Phạm nghe được thanh âm gợi ý của hệ thống cũng là trong nháy mắt liền bất đắc dĩ luyện đan. Đại lượng thảo dược quý giá bay vào trong ngọn lửa, sau đó từng viên từng viên thánh đan chữa thương dường như là không cần tiền vậy bắn ra liên tục chui vào trong bụng của Lâm Phạm. Một dòng nước ấm to lớn đang tu bổ thân thể Lâm phàm, Ngô Đồng Thần Thụ cũng tỏa ra bằng bạc sức sống Không ngừng tu bổ thân thể của Lâm phàm. Tình hình để Lâm phàm linh cảm có chút không ổn Chính là sức sống Ngô Đồng Thần Thụ đã đến cực hạn Dù sao thì đây vẫn chỉ là cây non Tuy nói công năng nghịch thiên Thế nhưng công sức vẫn còn không phải là vô cùng vô tận Ở dưới loại trạng thái kịch liệt này Thì sức sống của Ngô Đồng Thần Thụ cũng là sơn cùng thủy tận Đầu chết kiểu ra ta Lâm Phạm nhe rằng trợn mắt hít vào mấy hơi lạnh Cái này so với đi trong thiên địa dung lô Cùng luyện hóa đều gần như là không khác nhau là mấy Khốn kiếp Chờ đó cho ta Chờ sau khi tu bổ lại Tiểu ra mạnh mẽ trở lại giết chết người Trốn ở dưới nền đất dưới vực sâu Lâm Phạm ngẩng đầu lên hùng hạn nói Ồ oh, vệt hào quang kia là cái gì Đang lúc này Lâm Phạm nhìn thấy cái vết thương kéo dài vô hạn kia Một đánh hào quang cho mắt cực kỳ Từ trên xuống dưới đánh tới như chớ Ánh mặt trời xong Lâm Phạm xứng sở Có chút không dám tin tưởng Sau đó tất cả Sau đó nhất thời cả kinh Ta ngất mất Thượng Cổ Đại Yêu Đây đặc biệt là không cho người ta cơ hội thở dốc mà Lâm Phạm nhất thời hoảng hốt Thượng Cổ Đại Yêu này Dĩ nhiên biết mình không chết Một quyền đột nhiên vung xuống Sức mạnh to lớn Xuyên qua ép tất cả thẳng tới mình Lâm Phạm trong lòng tức giận Tên Thượng Cổ Đại Yêu này Thực sự là quá ác động mà Tiểu gia ta, không phải là người dễ chết như vậy đâu. Bên trên mặt đất, Thượng Cổ Đại Yêu đứng ở nơi đó, cười lạnh dữ thật. Hừ, <cười> run này, rốt cục đã chết đi. Từ nó có chút năng lực, thế nhưng ở trước mặt bồn hoàng, hết thầy đều là rác rồi. Mà đúng lúc này, Thượng Cổ Đại Yêu ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm, nhìn chăm chú hư không ở phương xa, cười nhạt nói. Lại tới một bầy kiến hồi nữa rồi. Ở bên trong hư không xa xôi kia Tường trước tường trước thuyền hoành độ hư không Hướng về phương hướng thượng cổ đại yêu mà tới Thánh tông Phong thiên tông Thái nhất môn Huyền dương môn Côn bằng tông Mấy chục đại tông môn hàng đầu tụ tập cùng nhau Thượng cổ đại yêu không hề tầm thường Đối với những cái đại tông hàng đầu mà nói Ở bên trong ghi chấp của tông môn Thì uy lực thượng cổ đại yêu Đủ để hủy diệt thiên địa Đó là hoàng giả thượng cổ Đó là tồn tại đột phá bình phong Thế nhưng vì ngã xuống mấy chục ngàn năm Đến nay nên tu vi thượng cổ đại yêu bị giảm xuống không ít Không có thực lực ở thời kỳ đỉnh cao Các đại tông môn đứng đầu tụ tập lại Thì mai ra còn có một tia hy vọng Bên trên thuyền Thánh Tông Thái thượng trường lão vô nhai Về mặt nghiêm túc Cuối cùng thờ một tiếng Không biết một trận chiến lần này Sẽ có bao nhiêu người chết đi Yến Tông chủ đứng ở nơi đó Không hề nói gì Thế nhưng trong ánh mắt đầy vẻ lo âu Nhưng nếu xem lại thì hoàn toàn không có Mặc kệ chết bao nhiêu người Nhất định phải loại trừ thượng cổ đại yêu Bằng không Sẽ không có một tông môn nào có thể may mắn thoát khỏi Lần này đại tử Thánh Tông có cảnh giới đại thiên vị Đi đến tổng cộng 38 vị Đó là toàn bộ sức chiến đấu cao cấp của Thánh Tông Mà ở bên trên chiến thuyền Thánh Tông diệt cùng kỳ ngưng thần nhìn hư không Cũng không biết đang suy nghĩ về cái gì diệt huynh Diệt cùng kỳ đang suy nghĩ chuyện thanh âm nghe được này Nhất thời cả kinh Sau đó nhìn về phía trong bóng tối Có mấy bóng người đang núp, sắc mặt hơi đổi Các người làm sao lại tới Diệt cùng kỳ hơi nghi hoặc một chút Hắn không nghĩ tới Một ít các đệ tử nội môn Diễn nhìn cũng tới Diệt huynh, hoặc là sinh, hoặc là chết Chúng ta cũng không muốn cứ như vậy Mà khuất phục chịu chết đi Muốn chết thì phải chết một trận Khói miệng mạnh hạo Lộ ra vẻ tươi cười nói ra Diệt cùng kỳ nhìn mọi người Cũng cười cợt Nếu đến rồi Vậy thì không thể có đường lui đâu Thắng rồi Thiên địa bình tĩnh Nếu thua Ai cũng không tránh khỏi. Giống một tiếng Đang lúc này Tiếng gầm giận dữ làm vang lên Vang vọng đất trời Quấy thiên địa phong vân biến sắc 30 chiếc thuyền trôi nổi trong hư không Cũng bị nhận lấy chấn động cực lớn Cái vòng phòng ngự bảo vệ kia Phải đung đưa kịch liệt lên phía trước chính là thượng cổ đại yêu mọi người chuẩn bị kỹ càng thượng cổ đại yêu đỉnh thiên lập địa sừng sững ở bên trên đại địa hai con mắt màu tím kia dừng lại nhìn chăm chú tại trước chiến thuyền lũ sâu kiến bổn hoàng đã đợi các người rất lâu thượng cổ đại yêu nói rằng thời gian mà các tông nhìn thấy bóng người đỉnh thiên lập địa kia làm cho nội tâm mọi người cũng đột nhiên run lên bần bật thân thể dạng này bá đạo cực kỳ khiến cho lòng người sinh vẻ hoang sợ Thế nhưng trận chiến hôm nay Bất kể như thế nào Trung quy là không thể tránh khỏi Hoặc là thắng Hoặc chính là bị diệt sạch Thượng cổ đại yêu này Căn bản là không nên xuất hiện Ở bên trong thời đại này 30 chiếc chiến thuyền Lặng lặng phiêu phù ở trên không Các cao thủ hàng đầu tông môn Nhìn thẳng cái thân thể cao vút ở trong mây Trong khoảng thời gian ngắn Không biết nên ra tay làm sao Khung vật bậc này Lần đầu tiên bọn họ được gặp Thượng cổ đại yêu Đây chính là bá chủ thượng cổ nha Yêu hoàng Đây cũng không phải là thượng cổ Người không nên tỉnh lại Lúc này tông chủ Thánh Tông nhìn trăm chú thượng cổ đại yêu nói rằng <cười> Một bầy kiến hôi bị thiên khống chế Cũng dám cua tay múa chân đối với bồn hoàng sao Bồn hoàng nghịch thiên đi lên Trinh chiến vạn cổ Hôm nay lại muốn tái hiện huy hoàng Tiếng nói từ thượng cổ đại yêu Như hồng trung Khiến cho hai tay của mọi người Bị chấn động đến tê dại các vị, hôm nay kính xin mọi người vứt bỏ tất cả khúc mắc, hợp lực đối kháng với yêu hoàng, bằng không sinh linh đông linh châu nhất định bị đồ thán, không người nào có thể sống được. yến tông chủ nói ra, mà hết thầy việc này cũng không phải là chuyện giật gân, thượng cổ đại yêu hút cứu huyết nhân thần hồn, không ai có thể tránh khỏi. được, mọi người bên trên, vào đúng lúc này, ba mươi chiếc chín thuyền đột nhiên bùng nổ ra một tia sáng chói mắt. Trong chấp hắt Bên trên 30 chiếc chiến thuyền Bắn ra từng đạo, từng đạo cột sáng Những cái này là sử dụng toàn bộ lực lượng Ở trên chiến thuyền Dù là liều mạng hết sức Chiến thuyền tự nhiên vẫn chẳng có một chút tác dụng nào Dùn dế Thượng cổ đại yêu Nhìn những cột sáng đang phóng tới kia liền cười lại một tiếng Một trường vỗ ra Đem những cái cột sáng đó toàn bộ nắm chặt ở trong lòng bàn tay Vậy mà Trên lòng bàn tay thượng cổ đại yêu Ngay cả một chút da lông Đều không hề bị hư hào. Đây là chênh địch về mặt thực lực, Dù cho thượng cổ đại yêu thực lực, Không như lúc đỉnh cao Nhưng bây giờ cũng không phải là đại thiên vị có khả năng chống lại Chết hết cho ta Thượng cổ đạo yêu gào thét, Quá nhiều run rế Làm cho trong lòng hắn buồn bực cực kỳ Một trường từ trên trời giáng xuống Một người nào đó ở trong các tông môn sắc mặt đại biến Sợ của tắc phá thể ra Muốn chống đối lại Nhưng Là phía dưới một trường tuyệt đối đó Tên đệ tử kia trong nhắm mắt liền bị vỗ nát bấy. Người các tông thế cảnh này nội tâm vô cùng chấn động, từng cái từng cái cũng đều bạo phát ra huyết tính, đồng thời cũng càng thêm chú ý phối hợp. Không phải vậy thì chỉ có mặt xếp hàng từng cái một cho thượng cổ đại yêu đánh đàn. Các người làm sao lại tới? Đúng lúc này, Thái thượng trưởng lão vô nhai thấy được những tên đệ tử kia. Trưởng lão, chúng ta không muốn chờ chết. Mạnh Hạo nói ra không sai. Đám người kiếm vô địch Lỗ viêm Tông hận thiên Mở miệng nói rằng Thực lực Tùy không đạt đến cảnh giới đại thiên vị Thế nhưng vô luận như thế nào Thì cũng rất không thể như vậy Mà ngồi chờ chết Thái thượng trưởng lão vô nhai nhìn mọi người Cuối cùng gật gật đầu Sau đó đi theo phía sau tông chủ Các người Từng người cẩn thận Thời khắc này bên trong hư không Lôi đỉnh lấp đé Sợ quy tắc nằm dài đặc trong hư không Thiên địa chân nguyên triệt đề cuồng bạo Nhận mã các đồng khắc cũng là lấy ra bản lĩnh sở trường, không dám có một tia ẩn giấu. Hiến Tế, quân bằng hàng lâm chi pháp, trong chớp mắt, một khí thức trầm muộn, nhuộm đẫm toàn bộ hư không, một vết nứt từ hư không đột nhiên xuất hiện. trong cái khe nứt đó, phảng phất như có sinh vật khủng bố sắp giáng lầm. Các vị, tại Hiến Tế quân bằng giáng lầm, quân địch yếu hoàng, các người nắm bắt chặt cơ hội này, tốt, quân bằng tông đại nghĩa, chỉ cần không chết. Đồ vật quân bằng tông hiến tế lần này Tông môn chúng ta cùng chia sẻ Các tông khác thấy Tông chủ quân bằng tông hiến thế đại lượng bảo mối Nội tâm cũng chấn động Mạnh vô cùng ha, ha, Tốt Vậy chỉ đa tạ chư vị Trong lúc đó các đại tông Tuy nói thường thường xuất hiện mâu thuẫn Thế nhưng đại thể cũng đều là trò đùa trẻ con Bây giờ ở đây là nguy cơ trước mặt Tự nhiên có thể đoàn kết cho trí Trong trước mắt Cái đạo vết nứt trong hư không càng lúc càng lớn. Một đầu quân bằng từ trong khe hư không chậm rãi xuất hiện. <cười> chỉ là quân bằng cũng dám cùng bồn hoàng đối nghịch Thời đại thượng cổ bồn hoàng đã diệt toàn tộc người. Chẳng lẽ đã, đã quên được rồi sao? Thượng cổ đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng vỗ ra, che kín cả bầu trời. Hướng về quân bằng ở bên trong hư không, trộm tới. Cái quân bằng bị hiến tế xuyên tới. nguyên bản không hề biết là người phương nào chịu hoán. Nhưng ngay điền trong chớp mắt này Nó cảm nhận được một luồng khí thức Đây là một luồng khí thức thượng cổ đại yêu Làm cho ngay khi nhìn thấy thượng cổ đại yêu Côn bằng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng Phẳng vất như là tín nhập vào trạng thái điên cuồng Yêu khoảng vào lúc đó miệng Côn bằng nói tiếng người Để mọi người Côn bằng tông sắc mặt đại biến Bọn họ cùng với Côn bằng ngọn nguồn thâm hậu Nhưng lại chưa bao giờ biết Côn bằng có thể nói chuyện Côn bằng hóa thành bằng Hai cánh đập từng trận từ bên trong hư không lấp lóe mà ra, sau đó hóa thành côn ngoác miệng rộng, sau đó hóa thành côn ngoác cái miệng rộng, Cửu Thiên Hà Thủy dâng trào ra. Cửu Thiên Hà Thủy, ông ánh long lanh, xương bộ trắng bạch mờ mịt, trọng lượng một giọt giống như là cả một thế giới vậy. Toàn bộ sợi quy tắc từ người các tông cũng xuất hiện, giống như là xuyên thấu tầng tầng hư không, đánh vào trên thân hình thượng cổ đại yêu. Nhưng đối với thượng cổ đại yêu mà nói, những thứ này hắn không thèm nhịn, mặc cho loài run rẩy công kích Mà là một trường đối chiến Lại cái cửu thiên hà thủy kia Côn bằng Dám can đảm trước mặt bồn hoàng làm càn Đáng tiếc ngươi còn không có tu luyện đến nơi đến trốn Thượng cổ đại yêu gào kết Bên trên tay khổng đồ kia Đột nhiên bùng nổ ra vô số yêu ký Đem cừu thiên hà thủy kia Một trường vỗ tán loạn. Côn bằng tu luyện tất đỉnh phong Một giọt cừu thiên hà thủy Có trọng lượng tựa như là một thế giới Mà muốn hiến tế ra côn bằng bậc này Lấy toàn bộ gốc g Vốn liếng côn bằng tông bây giờ vẫn còn chưa đủ Thậm chí trăm cái, ngàn cái cũng không có đủ Một trường thượng cổ đại yêu nắm lấy côn bằng Mà côn bằng trong nhé mắt Hóa thành bằng Âm dương nhị khí Quấn quanh ở trên thân <cười> Bồn hoàng đã nói Thực lực của ngươi còn không có tu luyện đến nơi đến trốn Không cần dễ dọn đỡ Thượng cổ đại yêu một tay Nắm lấy cánh côn bằng Dùng sức lôi kéo Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời Thượng cổ đại yêu dùng lực lượng cuồng bạo tuyệt đối Mạnh mẽ đem cánh của quân bằng hạo nhiên bẻ gãy Phật quốc giáng lâm Trong trước mắt Một mảnh kim quang hiện lên trong hư không Từng đạo từng đạo phạn âm Giống như là hồng trung vang vọng trong thiên địa Kim quang soi sáng thiên địa Ở bên trong hư không Phật quốc độ xuất hiện Lỗ viêm lúc này cũng không hề tư tạng Một tay cuốn quanh Phật châu ở trước ngực Trần Nguyên Mãnh Điện đi vào Đây là chiêu thức cường đại nhất mà trúc mắt hắn có khả năng sử dụng Con lừa chọc thượng cổ Dĩ nhiên còn có chuyển nhân <cười>, Cười chết bồn hoàng Thượng cổ đại yêu nhìn thấy tòa Phật quốc trong hư không kia Liền giữ tợn mà cuồng tiếu Võ thần lĩnh vực Mạnh hạo giờ khắc này nổi giận gầm lên một tiếng chân Nguyên nổ vang mà lên Một cái bóng mờ đứng ở trong hư không Cái bóng mờ kia uy vũ bất phàm Giáp vàng cuốn thần trường đao phá diệt hư không Kiếm vực Kiếm vô địch giờ khác này Như là tuyệt thế kiếm thần vậy Hắc bạch song kiếm quấn quanh thân Hư không trên đỉnh đầu Là một cái miệng xoáy đen kịt Đang không ngừng mở rộng trong hư không Từng đạo bóng ảnh trôi thượng cổ chi kiếm Chẳng gặp kiếm ý vô thượng Mà hung tàn xuất hiện giữa trời Cắm đầy toàn bộ thiên địa Bất tử bất diệt, Dệt cùng kỳ cũng trong chớp mắt Ra vô tận chiến ý Chỉ có hai cái sợi quy tắc quấn quanh trên thân Một luồng sức mạnh từ trong minh minh phá không mà tới Gia trì ở bên trên bản thân diệt cùng kỳ Đây là ý chí bất từ bất diệt Ý chí chính tận chư thiên Không chỉ bọn diệt cùng kỳ bạo phát sức mạnh cuối cùng Chính là người từ các tông khác Cũng sử dụng mọi thủ đoạn có thể Ha ha Đều sống sót Đáng tiếc Các người xuất hiện quá sớm Bồn hoang chính tận vạn cổ Không có gì lo sợ thượng cổ đại yêu nhìn đám người diệt cùng kỳ Sau đó hét lên điên cuồng, tất cả những thứ này, hết thầy, đều phải biến mất. Trong chớp mắt, vài loại sức mạnh to lớn đột nhiên đánh về phía thượng cổ đại yêu. Những thứ này đã được sức mạnh cuối cùng và mạnh mẽ nhất mà bọn họ hiện nay có khả năng cảm ngộ. Phật quốc chấn áp, tà ma thế gian, phạt âm hóa thành từng viên từng viên phù văn thần bí, đồng thời cuốn quanh. Phật rồng màu vàng, giết gào một tiếng cuốn ở quanh thân hình vạn cổ bất diệt. Của Thượng Cổ Đại Yêu Mạnh hạo gào thêm một tiếng Một đạo phá diệt tất cả Đây là chiến ý võ thần bất khuất Một thanh đao chấm dứt tất cả trường kiếm Xuyên thấu hư không Hướng về phía thân Thượng Cổ Đại Yêu chấm tới Ha ha Dùn dễ Bồn hoàng nói rồi Các ngươi còn không có tu luyện đến nơi đến trốn Hôm nay các ngươi đâu phải chết Thượng Cổ Đại Yêu tức giận gào thét Quanh một tiếng Trong chớp mắt Đất rung núi chuyển Hư không toàn bộ hù ám Đây không phải là sức mạnh của quy tắc Thế nhưng so với quy tắc còn cường đại hơn Bọn diệt cùng kỳ tại trước mặt Thượng Cổ Đại Yêu Thực sự là quá yếu Trước thực lực tuyệt đối Tất cả nỗ lực đều là uổng phí Phốc một tiếng Tại phía dưới một kích của Thượng Cổ Đại Yêu kia Tất cả bóng người đều bị đẩy lùi Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra Thân thể phẳng vất như là phá toái Chúng ta vẫn còn quá yếu Lỗ việm nhìn hết thể trước mắt Trong lòng vô cùng tuyệt vọng Mạnh Hạo muốn đứng lên, thế nhưng một cái kia đem toàn thân cân cốt của hắn đứt thành từng khúc. Quá mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Cái này căn bản không phải là thứ bọn họ có khả năng đối đầu. Dù lúc trước đối với bản thân mình còn có tự tin rất lớn. Thì khi gặp phải một khắc đó, Mạnh Hạo đã rõ ràng. Đối với trong mắt Thượng Cổ Đại Yêu, hắn chỉ như là gãi ngứa cho người ta mà thôi. Mà giờ khắc này, côn bằng trong tay Thượng Cổ Đại Yêu đang không ngừng rãy rủa, Âm dương nhị khí lưu truyền liên tục. Thế nhưng đối với Thượng Cổ Đại Yêu mà nói, Thì không hề có một chút tác dụng. <cười> Bộ tộc Côn Bằng, Chính là bồn hoàng tiêu diệt. Sau khi bồn hoàng trở về thời kỳ đỉnh cao, Bộ tộc Côn Bằng sẽ bị ta hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Thượng Cổ Đại Yêu, Hai mắt hung đệ, Cả người yêu khí quấn quanh, giờ như là tuyệt thế ác ma trong địa ngục. Hai tay thô lỗ dữ tợn dùng sức lôi kéo, phảng phất như là muốn đem trời xé rách ra vậy. Tập đại hung thú côn bằng, liền bị xé thành hai nửa, máu tươi dâng trào, chết trong tay thượng cổ đại yêu. Dòng máu xâm nhiễm thân thể thượng cổ đại yêu, tuyệt thế hùng uy thời khắc này triệt đề bạo phát ra. Thượng cổ đại yêu bụng hút một cái, liền đem khí tức hạo nhiên từ hai nửa chi thể côn bằng bị xé rách ra, hút hết vào trong bụng. hung uy dáng thế, không ai cả nổi. Tông chủ côn bằng giờ khắc này đã triệt đề trận tròn hai mắt. Côn bằng. Cái kia là quân bằng sống sờ sờ nhá Là tồn tại mạnh nhất quân bằng tông bọn họ Nhưng mà hôm nay Lại tồn hại trong tay của yêu hoàng này Ngươi Cái tên ruồn dễ Màu tiếp tục hiến tế cho quân bằng đi ra cho bồn hoàng Ánh mắt màu tím Từ thượng cổ đại yêu hung lệ Nhìn chăm chú tông chủ quân bằng tông Ngươi Cái tên ác ma Tông chủ quân bằng tông lùi về phía sau vài bước Trong đồng hoàng ngút Bọn họ nghĩ sai rồi Thượng cổ đại yêu coi những gã xuống vạn năm Dù khi sống lại Cũng không phải là bọn họ có khả năng đối phó Lão thiên Ngươi vì sao lại muốn chúng ta chịu chết Thời khắc này Tông chủ quân bằng tông ngờ mặt lên trời cảm tức Thiên đạo Hết thầy đều là thiên đạo <cười> Thiên đạo chính tự thân nó khó bảo toàn Còn quan tâm đến các ngươi sao Đều chết hết đi cho bổn hoàng Thượng cổ đại yêu nhìn chăm chú hư không Sau đó cười lớn Oanh một tiếng Thời khắc này thiên địa là một mảnh tối tầm 13 môn tông hàng đầu Đối mặt với thượng cổ đại yêu này liên tục bị bại lôi Không có chút lực lượng trong đỡ Nếu như không phải trong lúc đó Lẫn nhau có phối hợp Thì số lượng tử thương đã lớn vô cùng rồi Tông chủ Hiện tại ta nên làm thế nào cho phải Thượng cổ đại yêu này thực sự là quá mạnh mẽ Công kích của chúng ta thậm chí tất cả đối với hắn Đều không có bất kỳ tác dụng gì Thái thượng trưởng lão vô nhai nói ra Yến tông chủ một vẻ mặt nghiêm túc Trong lòng cũng không biết nên phải làm như thế nào cho đúng. Đây là đối thủ mà căn bản bọn họ không hề có một chút khả năng nào để đối chọi Đồ vật thượng cổ, dù chỉ là một con run dế thì đều vô cùng mạnh mẽ. Càng không cần phải nói đến đây lại là một yêu hoàng kinh khủng. Mà đúng lúc này, bên trong hư không đột nhiên bùng nổ ra một ánh hào quang. tia sáng thất thải chi sắc bao phủ trên toàn bộ thân thể mọi người. Đám người yến tông chủ biến sắc. Đây là... Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự biến hóa của bản thân. Đám người lỗ viêm thương thế rất nặng. Thế nhưng ở dưới một mảnh hào quang bảy màu này, thương thế liền dĩ nhiên là trong nhót nháy mắt khôi phục. Thậm chí tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Thượng cổ đại yêu, nhìn biến hóa của mọi người, sau đó nhìn hư không chăm chú. Quả nhiên là không yên lòng sao. Bất quá này lại có thể thế nào? Chỉ có thể tăng lên thực lực của bọn hắn trong ngắn ngủi Xem ra người cũng không chống đỡ được bao lâu Thời khắc này mọi người đứng lên Ngạc nhiên nhìn tự thân biến hóa Tù vi tăng lên Thường thế cũng đều tốt hơn tia sáng này đến cùng là cái gì Chẳng đã đúng là thiên đạo chăm sóc sao Các vị Chuẩn bị sẵn sàng Thời khắc này chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí Chấn áp yêu hoàng Cái hào quang bảy màu này Đối với tinh thần mọi người liền có trợ giúp vô cùng lớn Mấy người lỗ viêm Cũng hay mặt nhìn nhau Cảnh giới đại thiên vị viên mãn. Vốn tu vi bọn họ chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị. Cùng cảnh giới nhập thần. Thế nhưng đúng vào lúc này. Lại đột nhiên tăng lên. Tuyên nói là thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng cũng đã đủ để làm cho bọn họ tràn đầy vô hạn hy vọng rồi. Các vị. Bên trên. Giật cùng kỳ quát. Được. Thời khắc này tu vi mọi người đều tăng lên. Thì sức mạnh bùng lên càng thêm mãnh nhiệt. Thậm chí vượt qua lúc trước mấy chục lần Phật quốc giáng lực kiếm vực võ thần tất cả những thứ này đều bạn phát rải thướng sáng cực kỳ cho mắt trời long đất lở dường như thế giới tận thế vậy trong phạm vi ngàn dặm đã sớm phá toái đến không thể tả không có một ngọn cỏ nào sống sót nơi này sau trận chiến này đi qua xem như là xét trận đề vắng vẻ hoang tàn nhưng khi đối mặt với thượng cổ đại yêu mọi người đều không thể cân nhắc được nhiều như vậy nếu như không đem chấn áp thì như vậy chỉ là tai nạn của đông ninh châu hai canh giờ đi qua, tôi nói thời gian rất ngắn, thế nhưng đối với mọi người mà nói, thời gian sống một ngày như bằng cả một năm. coi như nhận được hào quang bảy màu tăng phúc vẫn như cũ, không phải đối thủ của thượng cổ đại yêu. âm một tiếng, nhân mã khắc tuân bây giờ đã cần kề bờ tan vỡ. hy vọng lúc trước vào đúng lúc này toàn bộ đã vỡ nát. run rẩy, run rẩy vô liêm sỉ, hai có mắt thượng cổ đại yêu hung lệ miệt thị mọi người. Một đám run rế Hiện ở trong mắt hắn dĩ nhiên giống như là cái người lúc trước vậy Khiến đồng hắn sinh ra cảm ghét Tông chủ Người không sao chứ Thái thượng trường lão vô nhai Thân thể đã đến cực hạn Máu tươi từng miếng từng miếng vùn ra Khó khăn một trận chiến lần này So với lần trước suýt bị diệt tông Còn nghiêm trọng hơn nhiều Hay là lần này thực không có bất kỳ hy vọng gì Lâm Phạm Lúc này vô nhai nghĩ đến tiểu tử thối này Thế nhưng sau đó lắc lắc đầu Lực lượng toàn bộ các tông đều không phải là đối thủ Thì tiểu tường kia có như lợi hại bao nhiêu Thì cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của thượng cổ đại yêu Yến tông chủ giờ khác này Cũng thê thảm cực kỳ thân thể bất diệt cùng kỳ Bị hư hào to lớn Thế nhưng một luồng ý chí bất diệt bất diệt Chống đỡ lên hắn Để cho hắn không ngừng đứng lên Rồi lại không ngừng ngã xuống Chúng ta đã tận lực rồi Mạnh hạo nằm ở nơi đó Găn bàn tay đứt ra Bạch cốt làm cho người ta sợ hãi. Hắn còn không biết đã bổ ra bao nhiêu đau. Mãi đến tận hai tay không có một chút cảm giác. Lỗ sư đệ. Không nghĩ tới người lợi hại như vậy. Bình thường đúng là ta không thể nhìn thấy. Kiếm vô địch nằm đó nhìn không nhúc nhích. Hai con mắt như nhìn như không lỗ viêm. Lỗ viêm không nói gì. Cứ như vậy lặng lặng. Ở nơi đó. Trong đầu. Thổi qua rất nhiều cảnh tượng. Thời gian nhập tông. Cái lầm su huynh đáng ghét kia. Không có ánh mắt. Lại bỏ lại mình mà chọn đến cái tiền giác rồi Sau đó để chứng minh ánh mắt của hắn có vấn đề Vì để cho hắn hối hận Vì đã bỏ qua một thiên tài như hắn Hắn liền một mực liều mạng tu liệt Cho dù có một chuỗi Phật châu Lai địch bí ẩn Cũng chưa từng thư giãn qua Thời khắc này Lỗ viêm đột nhiên phát hiện Tất cả những thứ này đều rất ngây thơ Thế nhưng lại là một hồi ức mỹ hào không thể mất Vô dục, vô cầu Nhìn thấu tất cả Ở trong chớp mắt này Sinh tử lỗ viêm liền đã rõ Ta không vào địa ngục Ai vào địa ngục Giờ khắc này lỗ viêm nói Lỗ sư đệ Ngươi nói cái gì đó Kiếm vô địch sững sờ Sau đó nhìn về phía lỗ viêm Chỉ thấy giờ khác này lỗ viêm mặt không thay đổi đứng lên Chắp tay ở trước ngực Đưa tay hiện ra Phật quang Từng bước từng bước hướng về thượng cổ đại yêu đi tới Lỗ sư đệ Ngươi làm gì Mọi người vừa nhìn cũng vừa hô to lên Nhưng đối với Lỗ Viêm thì ngay lúc này Mà nói Thanh âm của mọi người được phản phất như là bị che đậy lại Theo khắc này Phật Châu Thần Bí trên cổ của Lỗ Viêm Đột nhiên phiêu phủ lơ lửng Bạo phát ra một cầu kim quang trái mắt Một vị Phật tổ bồng bành xuất hiện Ở trên đỉnh đầu Lỗ Viêm Thế tại chí tôn vương Phật Tông chủ Trường lão Các sư huynh Đệ tử đi trước một bước Lỗ Viêm dừng trước bước lại Xoay người nói với mọi người <cười> Con lừa chọc nhỏ, lập xuống ý nguyện vĩ đại, muốn chất áp bồn hoàng sao, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Thượng cổ đại yêu cười lạnh một tiếng. Cũng tốt, đã như vậy, bồn hoàng sẽ tác thành cho ngươi, ngược lại muốn xem xem, ý nguyện vĩ đại của ngươi còn mạnh được bao nhiêu. Trong trước mắt, một quyền phá diệt tất cả từ trên trời giáng xuống. Lỗ viêm đứng nơi đó, không buồn không vui, chờ đợi thời khắc cuối cùng. Xu đệ! à ai đạp cái đầu tiểu gia đấy cút sang một bên lúc này trên mặt đất lỗ viêm dẫm trần lên lại phẳng phất như là có người muốn từ trong đó chui ra vậy thế nhưng là bị lỗ viêm chặn lại lúc này từ trong mặt đất kia duỗi ra một cái tay cầm lấy cổ chân cổ lỗ viêm trực tiếp đem ném vung ra một bên mẹ nó lúc này lâm phàm từ dưới đất bò lên thời điểm khi thấy tình huống trước mắt cũng là như là mơ ngủ mà giờ khắc này không chỉ có lâm phàm như mơ Mà toàn bộ thánh tông đều trên để đề trọn trọn mắt Lâm Phạm Sơ thúc Mà thời điểm lỗ viêm bị Lâm Phạm bung ra xa Nhìn thấy một thân ảnh kia Cũng liền lộ ra vẻ khó chịu Khốn nạn Lại là người này Lâm Phạm không nghĩ tới vừa đi ra lúc này Lại có thể nhìn thấy mọi người ở trong tông môn Nhưng Là vừa lúc đó Lâm Phạm đột nhiên cảm giác được Thật giống như là có đồ vật gì đó Đang đánh tới chính mình vậy Vâng ngồng đầu lên nhìn về phía một trên một cái lâm phàm lại như trong mơ lần nữa mẹ nó tiểu gia ta mới vừa đến nơi lại lại bị đánh nữa sao ầm một tiếng cẩn thận mọi người trong thánh tông rất thời gào thét nhưng mà hết thầy đều đã không kịp rồi người của thánh tông liền biến sắc giờ cách nhìn của bọn họ cho dù lâm phàm mạnh hơn đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể ở dưới quyền đó của thượng cổ đại yêu mà sống sót được tông chủ Diệt cùng kỳ ngây ngốc nhìn cái hố sâu Mà thượng cổ đại yêu Dùng một quyền đấm ra Liền rằng con muốn cùng cái thượng cổ đại yêu kia đều mạng Thế nhưng xương cốt cả người đã hoàn toàn bể nát Không thể làm gì Yến Tông chủ Cùng mấy người thái thượng trường lão vô nhai Cũng đều lộ ra vẻ mặt bi tình Lâm Phạm chính là hy vọng của Thánh Tông Làm sao có thể chết đi như thế Bây giờ bọn họ đều Đã là ngọn đèn cạn dầu Chỉ có thể chờ chết Thiên đạo gia trì tuy mạnh Nhưng mà trước mặt thượng cổ đại yêu Thì vẫn như là nhỏ yếu vô cùng Giờ các này lỗ viêm nằm ở nơi đó Không còn lời nào để nói L Vừa lập xuống ý nguyện vĩ đại Lại bị lâm phàm làm hỏng Hy vọng liều mạng duy nhất cũng tàn theo mây gói Thượng cổ đại yêu Ánh mắt hung lệ Thân thể ác ma Đội trời đạp đất Đủ để phá diệt tất cả Chỉ cái bóng người bá đạo đó thôi Đã khiến trong lòng người sinh ra về tuyệt vọng Quá đắng Thực sự là quá vận mà Thời gian mọi người ở đây tuyệt vọng Thì trong lòng đất Đột nhiên vang vọng một thanh âm như tiếng sấm nổ Trong thanh âm này tràn đầy lửa giận vô biên Vô cùng không cam lòng Đi ra là bị đánh Có hay không một chút lương tâm Người biết ta bị bao nhiêu khổ sở sao Tinh thần của ta đều sắp bị dằn vặt đến nổ tung rồi Vốn tưởng rằng có thể cảm nhận Ấm áp thế gian Người, cái yêu quái nho nhỏ này Dĩ nhiên không nói hai lời liền một quyền đánh nên đánh xuống Thật sự là quá ghê tởm Thanh âm này truyền tới trong tai mọi người. Các tông môn còn lại tỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết là ai đang nói chuyện. Nhưng đối với người của Thánh Tông mà nói, âm thanh này thực sự là quá quen thuộc rồi. Kia chính là Lâm Phạm, hắn không có chết. Oanh một tiếng, Lâm Phạm lần thứ hai một quyền oanh dưới đất. Trong nháy mắt từ dưới đất trồi lên, cái thân thể ở với dưới hào quang soi sáng đó liền trở nên cao to như vậy, trở nên uy vũ như vậy. Ở trong mắt mọi người thánh tông Liền như là chúa thế Liền như là chúa cứu thế Cái này làm sao có khả năng Hắn đến cùng là ai Mọi người trong các tông môn khác Giờ khắc này chật để bối rối Chịu đựng một quyền từ thượng cổ đại yêu Dĩ nhiên bình an vô dự Thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi Còn đối với thánh tông mà nói Mọi người chính là hưng phấn không thôi lâm phàm Sô thúc Tông trù. Mọi người trong Thánh Tông gạo thét lên. Phát tiết hết tâm lý hưng phấn trong lòng. Thậm chí ở Thái Thượng Trường lão Vô Nhai xem ra. Tiểu tử lâm phàm thần kỳ này. Chính là một cái kỳ tích nhờ. Có lẽ hắn ở đây mọi người liền sẽ không sao cả. Trong chớp mắt. Những Tông môn khác. Nghe được lời nói từ mọi người trong Thánh Tông. Thì từng người. Đã phải trợn tròn mắt lên. Cái tên kia ở dưới một quyền của Thượng Cổ Đại Yêu. Mà Bình An Vô Sự. Lại chính là người của Thánh tông. Yến tông chủ, hắn đại? Tông chủ những tông môn khác lên tiếng hỏi. Yến tông chủ nhìn những tông môn khác, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Hắn là người mạnh nhất của bản tông, cũng là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Mọi người những tông môn khác vừa nghe thấy, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Người mạnh nhất là hy vọng cuối cùng sao? Hắn thực sự có năng lực này sao? Nhưng mà tại sao nhìn qua lại không giống như vậy? Dù tôi còn trẻ, Mà thượng cổ đại yêu này thực sự là quá mạnh mẽ Đã trật đề làm cho bọn hắn không có một tia hy vọng Lâm Phạm đứng trước mặt thượng cổ đại yêu Thân hình kia tại trong mắt thượng cổ đại yêu Như là run dế bình thường nhỏ bé vậy Người Cái tên run dế này Lại vẫn không chết Thượng cổ đại yêu nhìn thấy đại đạo thân ảnh Trong lòng cũng nổi lên vẻ kinh dị Hắn chưa bao giờ thấy qua thứ run dế nào Có sức sống ngoan cường như vậy Hừ Muốn tiểu ra chết sao Người vẫn còn chưa có cái năng lực đấy đâu Lâm Phạm giơ ngón tay dựa lên Thỏa thích chào phúng tượng cổ đại yêu Sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người đang nằm ở dưới đất. Các người Tại sao lại ở chỗ này Sư Thúc Chúng ta chịu thiên đạo chỉ dẫn Tới nơi này chân áp hắn Bằng không đồng linh châu chắc chắn sẽ sinh ra đổ thánh. Tông hận Thiên không có được thượng cổ đại năng truyền thừa Tất cả đều là dựa vào cố gắng của bản thân Mới đi đến một ngày hôm nay Lâm Phạm về mặt nghiêm túc Sau đó lắc lắc đầu Các người không phải đối thủ của người này Không nên tới chịu chết Bất quả cũng tốt Bây giờ có ta ở đây rồi Các người an toàn Mọi người trong thánh tông nghe được lời nói này Thì nguyên bản là nội tâm kích động Đột nhiên lắng lại Lời này làm sao nghe tới lại trói tay như vậy đây? Sau đó mọi người cũng cười cợt Tiểu tử này vẫn là như vậy Đối với những tông môn khác mà nói Ấn tượng đối với lâm Phàm Liền mất giá đi rất nhiều Là anh nói ngông cuồng quá mức làm cản. Thượng cổ đại yêu mạnh như thế, chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ bằng hắn là có thể trấn áp được thượng cổ đại yêu sao? liền ngay cả thiên đạo gia trì, bọn họ cũng không thể là đối thủ, chẳng đã hắn là có thể sao? Khốn nạn! Lỗ Viêm vô lực nằm trên đất, nghe tên ghê tởm này trong lời nói đầy vẻ tin tưởng, thì trong lòng rất là không phục. Hắn đã lập xuống ý nguyện vĩ đại, cùng với thượng cổ đại yêu đồng quy vu tận, thật không nghĩ đến lại bị cái tên này ngăn cản. Cho tới giờ. Thì lúc trước lỗ viêm lĩnh ngộ được cái gì Thì cũng vô dục vô cầu Nhìn thấu tất cả tâm cảnh Đã sớm tan thành mây khói Dùn dế Lần này ngươi phải chết đi Thượng cổ đã yêu nổi giận gầm lên một tiếng Một quyền từ trên trời giáng xuống Thề phải đem dùn dế này trước mắt giết chết Cẩn thận Mọi người theo một quyền của thượng cổ đã yêu giáng xuống liền hoảng sợ nhát nhở lấy Lâm phàm vùi phùi, phùi một chút Nắm đấm siết chặt lại Khốn nạn Lại vẫn suy nghĩ đánh chết tiểu gia sao? Người có biết hay không tiểu gia giết chết người Mà tự mình hại mình bao lâu nay? Loại rằn vặt kia ngươi làm sao có khả năng rõ? Muốn đánh Tiểu gia tiếp tới cùng Lâm phàm nắm chặt nắm đấm Một quyền phát huy ra Cùng với nắm đấm của thượng cổ đại yêu Lần nữa va chạm Tiểu phàm Không thể cùng lừa mạng Thái thượng trường nõ vô nhai gạo thét Sức mạnh của thượng cổ đại yêu kia Thực sự là quá cường đại Nhưng là vừa lúc đó Một màn phát sinh Để cho bọn họ khiếp sở Âm một tiếng Hai quyền chạm vào nhau Bạo phát ra vô cùng uy thế Hả Thượng cổ đã yêu giờ khác này hơi kinh ngạc phảng phất như là không thể tin được tình cảnh ở trước mắt này Thứ nhân loại run rẩy bình thường này Lại dễ nhiên có thể cùng hắn đụng nhau Làm sao có khả năng Yến Tông chủ, Cái tên này đến cùng là quái vật gì vậy Mẹ nó Sự thúc lợi hại quá Sự thúc bá đạo thật Đám người tông hận thiên giờ khắc này Đã sớm bối bố rối mà nhìn Bọn họ không nghĩ tới sư thúc Dĩ nhiên chỉ dựa vào thân thể Liền có thể chống đỡ một quyền từ thượng cổ đại yêu Thực sự là quá khủng bố Yến Tông Chủ Có nhân vật này Tại sao lại không gọi ra sớm hơn một chút Không phải là để chờ chúng ta bị đánh tàn phế toàn bộ Sau đó mới hiện ra thánh tông ngươi lợi hại sao Yến Tông Chủ nghe được các thanh âm Của các tông chủ khác quán giận Cũng một mặt như mơ Không phải như thế Thực sự là không phải như thế Lâm Phạm giờ khắc này khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh Tuy rằng cường độ thân thể đã bị phá vỡ bình phong Thế nhưng sức mạnh thường cổ đại yêu này Vẫn như cũ Không phải là hắn có thể đối kháng Thế nhưng nhân loại không chỉ biết tu luyện Càng nhiều lúc vẫn là đầu óc nha Nằm cái giáp thiên giai thượng phẩm phòng ngữ Trung hòa một phần được được Sức mạnh còn lại Đùa để dùng thân thể đối kháng Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường bốn ức Lâm Phàm bình an vô sự đứng tại chỗ, không giống như lúc trước ở bên kia bị một quyền đánh bại đi. Thượng Cổ Đại yêu, quả đấm bây giờ của ngươi đối với tiểu gia mà nói, <cười> quả thực là không đến nơi đến trốn. Ánh mắt Lâm Phàm bá đạo nhìn thẳng vào Thượng Cổ Đại yêu, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Tất cả những thứ này đều do tiểu gia chịu đựng vô tận giận vật mà đổi đấy, chính là vì để giết chết người đó. Thượng Cổ Đại yêu, thi thể của ngươi, tiểu gia ngày hôm nay đã thù. Lâm Phàm bây giờ nhìn chúng thi thể của Thượng Cổ Đại Yêu... trưởng Trung Ma Thành cần bổ sung sức mạnh mới. Làm can! Thượng Cổ Đại Yêu thời khắc này liền nổi giận, nắm đấm oanh phá thiên địa, giống như là rông tố vậy, hướng về phía Lâm Phàm oanh tới. Cây hắc liền sơn thô lỗ lôi kéo hư không, bùng nổ ra, để người người phải sợ hãi lực phá hoại. Hừ, <cười> mình ngươi lợi hại, tiểu gia ta không phải là ngồi không? Một trăm thiên giai thượng phẩm phòng ngự tiêu hao toàn bộ giá trị bản thân tiểu gia Tiểu gia ngày hôm nay Sẽ cùng người ăn thua đủ tới cùng Lâm phàm nổi giận gầm lên Từng cú đấm thấu thịt Sức mạnh cuồng bảo lay động đất trời Dùn dế Sức mạnh của ngươi thực sự là quá yếu Thượng cổ đại yêu giống giận run rế nhỏ yếu bực này Dĩ nhiên hắn giết không chết Quả thực chính là một loại sỉ nhục Lâm phàm biết sức mạnh mình có hẳn Tuy nói thân thể phá vỡ bình phong thiên địa Thế nhưng tu vi thì không có bất kỳ cái tiến bộ gì Coi như một quyền đánh ở trên thân thượng cổ đại yêu Cũng sẽ không mang đến tồn, thương tồn gì cho thượng cổ đại yêu Thế nhưng đối với Lâm phàm mà nói Hắn muốn chính là mồ hôi Mồ hôi trên đấu tràn trề Đồng thời xung quanh như là khán giả như thế Thì không biểu hiện mãnh liệt một chút Làm sao có thể thâm nhập vào lòng người được Oanh một tiếng Thượng cổ đại yêu một quyền phá không mà tới Quấn lên vô cùng yêu khí Lâm Phạm cũng không hề yếu Một quyền đối đầu Sức mạnh to lớn Bao phủ bát vương Người các tông đều không thể chịu đựng cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa này Quá mạnh mẽ đây rốt cục là quái vật gì Dĩ nhiên đem thân thể tu luyện tất cảnh dưới như vậy Thánh tông cho dù bây giờ đã xuống dốc Nhưng vẫn như cũ Không phải tông môn bình thường có khả năng ngang bằng Một trận chiến đần này mà kết thúc Đồng linh châu đệ nhất tông Thực chí giành quê Đám người thái thượng trường lão vô nhai Giờ khác này cũng đã triệt để như bơ Bọn họ nghĩ lâm phàm rất lợi hại Thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới có thể mạnh như thế Cường đại đến nỗi làm cho bọn họ cảm thấy hỏng mất Chuyện này đã căn bản Là không phải là trình độ nhân loại có khả năng đạt tới Bên trong hư không Một mảnh nổ vang Thiên địa biến sắc Hư không nứt toát Vẹn vẹn những hiện tượng này Lên để cho người ta không dám tưởng tượng <cười> Thương cô đại yêu Người có bản lĩnh giết chết điều ra đây Lâm Phàm rốt cuộc cảm nhận được một lần chiến đấu sảng khoái, tuy đối với thượng cổ đại yêu mà nói, sức mạnh của chính mình căn bản là không đủ để tạo thành một tia thương tổn đối với hắn. Thế nhưng từng cú đấm thấu thịt này, cảm giác thực sự là quá sung sướng. Đánh vỡ bình phong cường độ thân thể, cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Tuy đối với một mỗi một quyền, đều có hư hao năm bộ thiên giai thượng phẩm phòng ngự, thế nhưng tất cả những thứ này đối với Lâm Phàm mà nói thì đều là đáng giá. Cường độ thân thể cảnh giới bất diệt cấp thấp loại cảnh giới thần kỳ này để lâm phàm cảm nhận ở chỗ tốt vô cùng đây cũng không phải là cảnh giới mà đông linh châu có khả năng có coi như lâm phàm hiện tại đứng tại chỗ mặc cho toàn bộ tông môn đông linh châu công kích cũng sẽ không có một tia thương tổn vì đánh phá bình phong thiên địa lâm phàm cắn cứng rắn tiến nhập thiên địa dung lô cái điện hóa dàn vặt người kia cuối cùng cũng được đền đáp oanh một tiếng một quyền tách ra lâm phàm trôi nổi trong hư không Nhìn Thượng Cổ Đại Yêu hoàn hảo, không chút tổn hại, khẽ cau mày Tình huống như thế không thể tiếp tục kéo dài, nhất định phải nghĩ ra một biện pháp giết chết đối phương. Thượng Cổ Đại Yêu không hổ là Thượng Cổ Đại Yêu, không chỉ có cường độ thân thể so với mình còn cường đại hơn, mà ngay cả sức mạnh cũng còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm. Dùm dế. Tuy rằng không biết cơ thể ngươi tại sao lại biến thành cường đại như thế, nhưng bây giờ cũng chấm dứt đến đây, bồn hoàng chơi đã đủ rồi. Thượng Cổ Đại Yêu nhìn chăm chú lâm phàm, Từ chân thân run rẩy này, hắn nhìn thấy được những gia hỏa đáng ghét ở thời kỳ thượng cổ kia. Mọi người khiếp sợ ở giữa chiến đấu của Lâm Phàm cùng với Thượng Cổ Đại Yêu, thế nhưng bọn họ cũng nhìn ra rồi, Thượng Cổ Đại Yêu không có một tia tổn thương. Muốn giết chết Thượng Cổ Đại Yêu này, thực sự là quá khó khăn. Lâm Phàm không nói gì, đầu óc một mực chuyển động. Muốn giết chết Thượng Cổ Đại Yêu này, biện pháp duy nhất chính là kéo vào bên trong thiên địa dùng lôi thế nhưng cường độ thân thể chính là tuy nói đạt tới cảnh giới bất diệt, thế nhưng hắn không hẳn đã mạnh mẽ hơn so với thân thể thượng cổ đại yêu. không đúng, có một biện pháp. thời khắc này lâm phàm nở nụ cười, âm thanh từ từ càng lúc càng lớn. ha ha ha, lâm phàm cười lớn, hắn đã nghĩ tới một biện pháp. Run dễ. ngươi cười cái gì? thượng cổ đại yêu vẫn nộ quát, âm thanh uy nghiêm vang vọng gất trời, trong tâm mọi người chấn động run lên. Thượng cổ đại yêu Ngươi Là được hay là cái Lâm Phạm hỏi Tông chủ các tông khác vừa nghe lời này Nhất thời liền trợn tròn mắt Đến lúc này rồi mà còn có tâm tình hỏi Nhân ra là được hay cái Đây không phải là muốn chết sao Thậm chí Người tin tưởng Đều có thể thấy cái đồ vật khổng đồ Ở dưới khối thượng cổ đại yêu kia Dùn dế Người dĩ nhiên nhục nhã bồn hoàng Bồn hoàng chính là bá chủ vạn cổ Thượng cổ đại yêu triệt để nổi giật run dế nhỏ bé này Vậy mà dám nhục nhã hắn như thế Hắn như vậy làm sao có thể chịu được Ha Xem ra là công cũng tốt Người có muốn hay không thử một chút Cảm thụ trở thành mẫu thượng cổ đại yêu Lâm Phạm cười hỏi Thời khắc này tông chủ các tông Đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía yến tông chủ phảng phất là đang hỏi Người này là tông môn của người Không biết đầu óc có chút vấn đề đấy chứ Yến Tông chủ nhìn thấy ánh mắt của mọi người, ngược lại cũng đúng là có chút ngợn ngùng cúi đầu, phạm phất như là rất khó trả lời vấn đề này. Lâm Phạm ngươi, đây là rốt cục muốn làm gì? Vô đêm gì, run dế. Thường cổ đại yêu một trưởng vỗ tới, hắn phải đem run giấy này triệt để chân áp mà chết. Hừ, thiện quá hóa giận, ngày hôm nay tiểu ra liền để ngươi rõ ràng cái gì gọi là băng huyết mà chết. Lâm Phạm sắp mặt ngừng lại. Trong những mắt hướng về phía Thượng Cổ Đại Yêu Phóng Đề Thân thể linh hoạt Né tránh đến nắm đấm cư Thượng Cổ Đại Yêu Giờ khắc này Mà liều thì không phải lúc Thân thể của Thượng Cổ Đại Yêu này thực sự là quá lớn Hay là đây chính là Thượng Cổ Đại Yêu chí mạng nhất một điểm Lâm Phạm đạp trên một thân hình Thượng Cổ Đại Yêu Không ngừng hướng về phía đúng quần Lao nhanh tới Run dế Thượng Cổ Đại Yêu nhìn run dế này Làm càng như vậy Thì liền bạo phát ra uy thế vô cùng một trường cho kín bầu trời đột nhiên hướng lâm phàm kéo tới oanh một tiếng lâm phàm vẫn không nhúc nhích tay trái chống đỡ một trường thượng cổ đại yêu sau đó ánh mắt ngưng tụ hướng lên phía trên chính là ở nơi đó nơi đó chính là mệnh vận của thượng cổ đại yêu Sự thúc đây là giúp cục muốn làm gì đám người tông hận thiên ngưng thần nhìn tới không biết sự thúc đây giúp cục là muốn làm cái gì công hoặc là mẫu Cái này là trong chuyện có gì khác nhau sao Thái thượng trưởng lão vô nhai cho mày Không biết Lâm Phạm đây là muốn làm gì Thế nhưng hắn tin tưởng Nhất định là tiểu tử này đã có suy ra biện pháp gì đó tốt Các vị Chào giúp hắn một tay Thái thượng trưởng lão vô nhai nói ra Được Mọi người gật gật đầu Tuy nói không biết tên này đến cùng là muốn làm cái gì Thế nhưng bất kể nói như thế nào Thì bọn họ đều đem tất cả hy vọng ký thác trên người của Lâm Phạm Sợi quy tắc Trong nháy mắt Thiên địa rung động, từng cái từng cái sợi quy tắc từ bên trong hư không dọc theo mọi người ra ngoài. Sợi quy tắc nằm dày đặc ở trong hư không, dung hợp lẫn nhau. Vô số sợi quy tắc trong nhà mắt dung hợp lại cùng nhau, hai cái sợi quy tắc thô lỗ dường như là linh xà vậy, kéo quấn chặt lấy cánh tay cổ đại yêu, để cho hắn không thể nào động đậy. Khá lắm. Lâm Phạm vừa nhìn giờ khắc này, nhất thời đại hỉ, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể nhanh hay có thể thành hay không? Liền nhìn vào phút cuối cùng này Nếu thực sự không được Thì chỉ có cùng liều mạng Thượng cổ đại yêu nhìn những sợi quy tắc này Quấn quanh ở trên hai tay Liền gầm thét giữ thận Phù văn thần bí trên cánh tay lập lè tia sáng trói mắt Đem những sợi quy tắc kia gãy ra Vô đêm sỉ Lũ sâu kiến Các ngươi tội đáng buồn chết Thượng cổ đại yêu nổi giận gầm đến một tiếng Sợi quy tắc quấn quanh người trên hai tay Không ngừng đứt toát Phốc một cái Tất cả các tông môn nháy mắt liền phun một bụm máu tươi. Đây là phản phệ. Sợi Quy Tắc Tàn Vỡ để tâm thần bọn hắn bị hao tổn. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn những đồ vật khổng lồ trong đũng quần Thượng Cổ Đại Yêu. Thượng Cổ Đại Yêu giãy dụa, mở sợi Quy Tắc ở hai tay hướng về phía Lâm Phàm một trộm tới. "Dù dễ, chết cho ta!" Thượng Cổ Đại Yêu gào thét, sức mạnh cuồng bạo kia để bộc phát ra, dường như là muốn hủy diệt tất cả. "Hừ, xem mày chết trước!" Lâm Phạm gạo thét một tiếng, nhảy lên một cái, hướng về phía chỗ đúng quần phóng đi. Xoay chuyển càn khôn, băng hòa lưỡng trọng thiên. Hòa vào cánh tay trái là hai sợ quy tắc thủy hòa, phối hợp với xoay chuyển càn khôn, liền trong nháy mắt bạo phát ra sức mạch quỳ thần khó lường. Đây là âm dương chuyển đổi chi đạo. Từ sau khi sử dụng một lần ở Thương Đinh Châu, thì xoay chuyển càn khôn cũng không còn sử dụng qua. Bởi vì cái này theo Lâm Phạm thực sự là trời đất oán giận. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là thượng cổ đại yêu tự tìm. Quanh một tiếng, một đạo ánh sáng dập tắt thế giới, trong nháy mắt bao vù mọi người, để người người không thể nhìn thấy hết thảy trước mắt. Vậy mà trong trước mắt đó, lại có một tiếng thét thảm thương, vang vọng từ bên trong thiền điệp. Mình nghỉ tập này đây người mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.